Vừa mới tiến đến không lâu người, có một ít nhận biết vân thần, trước kia tiến vào, tự nhiên là không biết vân thần, so mấy cái vân thần tiến vào thánh viện trước sau còn chưa tới nửa năm thời gian. Tại hư không nam thiên vực, căn bản cũng không có nhiều ít người biết hắn vân thần là cái kia nhân vật số 1. Thánh viện thánh nữ, thánh nữ giang san san. Bên người hắn địa vũ cảnh là ai tới nơi này chịu chết không thành. Người khẳng định không biết hắn, hắn là lần này thánh viện đệ nhất ít tôn. Chớ nhìn hắn chỉ có địa vũ cảnh thập trọng tu vi. Một đoạn thời gian trước vô cực thánh cung thiên nhất cũng bị hắn đánh bại, thiên nhất thế nhưng là thiên tài bảng mười vạn tên bên trong yêu nghiệt. Không ít người nhận biết giang san san, đối với vân thần chưa quen thuộc. Nhưng là có người nhận biết vân thần, nghe được người một nhà nghe ngóng lai lịch của vân thần, liền tranh thủ thời gian thấp giọng ngăn cản, lo lắng treo chọc vân thần. Mặc dù nơi này là hạo thiên bí cảnh, coi như đánh chết vân thần, thánh viện cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào, nhưng là muốn đánh giết vân thần cũng không phải thoải mái như vậy. Không nói trước Giang San San ở chỗ này chỉ là Vân Thần thủ đoạn thần bí cùng võ chi quan dược cũng không có mấy cái thiên vũ cảnh có niềm tin tuyệt đối đánh giết Vân Thần. Sư đệ, chúng ta đi. Giang San San lôi kéo Vân Thần, mở miệng nói ra. Vân Thần gật gật đầu, triển khai hai người thân hình, hướng về phương xa phi hành mà đến. Trận Võ rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau. Nhìn lấy Vân Thần cùng Giang San San rời đi, Trận Võ chỗ vô số cường giả cùng thiên tài thần sắc kinh ngạc. Tại hai người rời đi thời gian qua một lát trận võ phía trên xuất hiện ba cái rơi trăm lão giả và một thanh niên bốn người rời đi trận võ về sau liền hướng phía vân thần cùng giang san san phương hướng bay đi sư tỷ ngươi có xác thực phương hướng cùng tọa độ sao vân thần mở miệng đối với bên người giang san san hỏi hạo thiên bí cảnh bao la vô cương căn bản cũng không biết lớn bao nhiêu khắp nơi đều là nguy hiểm không biết cùng hiểm địa nếu là ở bên trong chạy loạn nói không chừng lúc nào sơ ý một chút liền xa vào đến hiểm địa tuyệt địa bên trong Nếu là có một cái đại khái phương hướng, vậy liền dễ dàng không ít. Đương nhiên, có cụ thể tọa độ cùng vị trí thì tốt hơn. Lần trước, ta đi sư tôn nơi đó. Chính là hỏi sư tôn muốn hạo thiên trong bí cảnh mặt địa đồ. Ngươi xem, đây là sư tôn cùng sư bá bọn hắn ghi chép lại địa đồ. Có cái bản đồ này, nắm chắc của chúng ta liền lớn hơn, bằng không ta cũng sẽ không tùy tiện gọi ngươi đến mạo hiểm. Giang san san từ không gian trong vòng tay mặt lấy ra một trương địa đồ bằng da thú. Địa đồ có phương viên một mét lớn nhỏ, phía trên con đường của có vô số cùng vô số toa độ. Tại trên địa đồ ghi chú một chút tuyệt địa cùng hiểm địa, cùng một chút bảo bối đã từng xuất hiện địa phương, thậm chí ngay cả những địa phương này xuất hiện yêu thú và không biết nguy hiểm đều có đơn giản chú giải. Bất quá cái bản đồ này cũng chỉ là lạc lan tiên tử cùng mấy cái sư minh đệ ở bên trong lịch lúc luyện khắc họa ghi chép trong địa đồ chỉ có toàn bộ hạo thiên bí cảnh chín châu mất sợi lông, thậm chí một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Nói cách khác. Cái bản đồ này là hạo thiên bí cảnh nhất khu vực biên giới, khoảng cách trận vò không xa. Nếu là tiến vào chỗ xa hơn, càng là nguy hiểm, gặp phải tất cả đều là không biết. Cái này thì dễ làm. Như vậy, chúng ta không chế phi thuyền trực tiếp bay qua. Bớt ở trong đường chậm trễ thời gian, nói không chừng còn gặp được cái gì nguy hiểm không biết. Vân thần đem địa đồ nhìn một bên, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Cái bản đồ này phía trên, có bắc lĩnh đỉnh địa đồ. Bắc lĩnh phong khoảng cách trận vò cũng bất quá khoảng cách 30 vạn dặm, hoàng kim cấp phi thuyền trưởng sinh hào phi hành, cũng bất quá hơn một ngày thời gian mà thôi. Nếu là bằng nhân lực ngự không phi hành, không được hơn 10 ngày mới được. Thế nhưng là, ở trong này không có phi thuyền A. Giang san san nhìn Vân Thần một chút. Trong bí cảnh mặt, là không thể nào có phi thuyền xuất hiện, bởi vì tiến vào bí cảnh đều là thông qua truyền tống chi môn. Truyền tống chi môn không lớn, phi thuyền khổng lồ căn bản là không cách nào mang vào bí cảnh. Vân Thần nói. Không phải là nói nhảm à. Người khác không, người sư đệ ta khẳng định có. Vân thần cười cười nói. Thần niệm khẽ động, không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó, một đạo chói mắt kim quang chớp động mà ra, đáp xuống hai người trăm mét phía trước. Kim quang hạ xuống, một thủ trường 22 mét, rộng 10 mét, cao 10 mét hoàng kim cấp phi thuyền bảy ra. Giờ này khắc này, hoàng kim cấp phi thuyền xuất hiện, để giang san san kinh ngạc vô cùng, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Hoàng kim cấp phi thuyền. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn có hoàng kim cấp phi thuyền. Đúng rồi, phi thuyền của ngươi là thế nào làm tới được? Nhìn phía xa trường sinh hảo, giang san san thần sắc trên mặt chấn kinh hưng phấn. Đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vân thần, lòng hiếu kỳ đã đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới bản thân sư đệ lại có một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, càng làm cho nàng khiếp sợ là, sư đệ lại còn đem phi thuyền dẫn tới trong bí cảnh mật, Đây là làm sao làm được, quá thần kỳ đi. Đây là thánh viện ban thưởng ta. Sư tỷ quên ta có thể chế tạo không gian bảo bối. Đem phi thuyền cất vào trong không gian giới chỉ là được rồi a. Vân thần cười cười nói. Hắn cũng không có dấu giếm giang san san, bất quá hắn lại sẽ không nói ra linh lung đạo giới. Có linh lung đạo giới dạng này không gian trí bảo, trang một thủ phi thuyền tự nhiên không nói chơi, đừng nói là phi thuyền. Nếu là có thể đem đại sơn di chuyển, hắn liền đại sơn đều có thể trang đi. Chỉ là, thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể khống chế mình có thể khống chế vật phẩm. Nếu là không có kim sắc ngọc bài mở ra trường sinh hào, hắn cũng không có bản lãnh đem trường sinh hào cất vào linh lung đạo giới bên trong tới. Thì ra là thế. Thánh viện đối với ngươi thật tốt. Ngươi cái này không gian giới chỉ có bao nhiêu không gian A. Giang san san nghe được vân thần lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng hâm mộ vô cùng, bất quá lập tức bình tĩnh trở lại, hoàng kim cấp phi thuyền mặc dù là vân thần, nhưng là nàng lại có thể mượn dùng vân thần phi thuyền, lúc này. Nàng tò mò nhất vẫn là vân thần trên tay trong không gian giới chỉ có bao nhiêu không gian. Trường 392, rượu trái cây xứng quỳnh tương. Ta đây không gian giới chỉ, là ngũ giai vương khí cấp bậc. Vân thần lắc lư một cái trên tay linh lung đạo giới, mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái không gian này chức nhẫn là thần khí. Nói ngũ giai vương khí, đó là bởi vì Long Thỏ qua một đoạn thời gian liền có thể đem ngũ giai vương khí cấp bậc không gian bảo bối chế tạo ra đến, lúc kia lại cho giang san san một cái chính là. Ngũ Gai Vương khí cấp bậc A, sư đệ, người tốt hẹp hỏi. Giang San San hâm mộ nhìn lấy trên ngón tay của vân Thần Linh Lung Đạo giới, con lên hồng nhuận vươn phớt cướp gác cái miệng nhỏ nhắn, hừ xuống. Bởi vì nàng trên cổ tay không gian vòng tay là linh khí cửu Gai cấp bậc, so với vân Thần Vương khí Ngũ Gai trên lệnh quá lớn, trong lúc nhất thời có chút mất hứng. Sư tỷ, Vương khí cấp bậc không gian bảo bối, ta liền món này. Trừ chính ta, cũng chỉ có hai kiện linh khí cửu Gai, một kiện đã sớm cho những người khác. Còn dư lại một kiện lúc đầu ta đang dùng, về sau ta khiến cho dùng vòng tay cho ngươi à, ta còn có mấy món không gian bảo bối, đều là linh khí ngũ giai, Chế tạo một kiện không gian bảo bối, phải tiêu hao rất nhiều vật liệu, hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Vân thần tự nhiên nhìn thấy Giang San San dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bởi vì, cho Giang San San không gian vòng tay, là hắn còn dư lại duy nhất một kiện linh khí cửu giai không gian bảo bối. Giang San San nếu như muốn linh lung đạo giới một dạng không gian không bờ F5Z3U bảo bối, hắn liền không có cách nào. Chỉ có, cái kia chính là về sau mấy người long thỏ đem ngũ giai vương khí không gian bảo bối chế tạo ra đến, lại cho Giang San San một kiện. A, dạng này a. Sư đệ, không có ý tứ a. Giang San San nhìn thấy Vân Thần dáng vẻ, lập tức lòng mềm nhũn, cảm nhận được một tia ấy nấy. Kỳ thật nàng cũng không có tức giận Vân Thần, chỉ bất quá cô ý đùa Vân Thần mà thôi. Nghe được vân thần lời nói, trong lòng không rõ ngọt ngọt. Bởi vì vân thần đem tốt nhất không gian bảo bối cho nàng, nói rõ chính mình cái này sư tỷ trong lòng hắn địa vị rất cao rất trọng yếu, vàng không cũng sẽ không đem đồ tốt nhất cho nàng. Lúc nói chuyện, ngọc thủ thật chặt kéo vân thần. Nàng không biết, bộ ngực đầy đạn dựa thật sát vào vân thần trên cánh tay, để vân thần huyết mạch phung trương. Sư tỷ, chờ ta chế tạo ra tốt hơn không gian bảo bối, cái thứ nhất cho ngươi. Chúng ta đi trước đi, miễn cho có người nhớ chúng ta. Vân Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với chính mình cái này sư tỷ, hắn chỉ có thể im lặng. Lớn như vậy, vẫn là thánh viện thánh nữ, thánh viện tứ đại tuyệt thế mỹ nữ một trong, thiên vũ cảnh siêu cấp cường giả, lại còn như thế tùy hứng lịch ngập, hoàn toàn không có một chút thánh nữ cùng cường giả bộ dáng. Được. Giang San San gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra nụ cười ngọt ngào, kéo Vân Thần cánh tay, song song hướng Trường Sinh Hào đi đến. Tiến vào Trường Sinh Hào di mặt, Giang San San vui vẻ vô cùng. Nàng cũng có phi thuyền, hơn nữa còn là bạch ngân cấp phi thuyền, giá trị hơn 300 vạn linh tinh. Nhưng là bạch ngân cấp phi thuyền cùng vân thần hoàng kim cấp phi thuyền so ra, trên lệnh rất lớn, theo sở vân mộng nói, vân thần cái này một thủ hoàng kim cấp phi thuyền, giá cả đạt đến 9 hơn trăm vạn. Theo chắc Việt cấp phi thuyền xê xích không bao nhiêu. Tự nhiên, giang san san phi thuyền, so vân thần trường sinh hảo trên lệnh rất nhiều. Trừ tốc độ cùng phong ngự, cái kia chính là xa hoa xa xỉ trình độ. Trường Cao 5m, rộng 10m, trường sinh họ gì mặt, trừ có khách khoang thuyền, còn có một cái độc lập phòng ngủ, trong phòng ngủ xa hoa xa xỉ đến cực điểm. Khoang thuyền bên trong cũng là xa xỉ vô cùng, tiến vào bên trong, để cho người ta lưu luyến quên về. Giang san san tiến vào trong phi thuyền, nửa nằm tại chân quý gia thú trên ghế ngồi, trên mặt đều là một bộ vẻ hưởng thụ, không có chút nào cố kỵ vân thần còn ở nơi này. Vân thần thì là ngồi ở giang san san bên cạnh gia thú trên ghế ngồi giữa hai người cách xa nhau lấy một cái tinh xảo xinh đẹp đàn một bàn trà ngồi xuống bên sau vân thần thần niệm truyền đạt mệnh lệnh phi thuyền khởi động hóa thành một đạo kim quang chỉ lên trời tế bay đi phi thuyền phi hành phương hướng chính là bắc lĩnh đỉnh phương hướng những cái này vân thần đều đã truyền đạt mệnh lệnh long thọ tại thủy tinh phía trước màn ảnh nằm sắp đi ngủ xảy ra vấn đề gì nó cũng có thể trước tiên biết sư tỷ đây là trước kia ta được đến linh quả chỉ là ta chỗ này không có rượu trái cây Vân thần từ trong linh lung đạo giới mặt lấy ra mấy cái 400 năm linh quả, mở miệng cười cười nói. 400 năm linh quả lấy ra làm hoa quả ăn, cũng liền vân thần có cái này thú bút, cũng chỉ có hắn có tài sản như vậy cùng thân gia. Đương nhiên, liền xem như một chút siêu cấp yêu nghiệt, có vô số thân gia, cũng không có thể đủ có được dạng này linh quả. Dù sao những cái này linh quả là có thể nộ nhưng không thể cầu. Rượu trái cây, ta chỗ này có. Đây là sư tôn sản xuất. Giang San San đôi mắt đẹp hiện lên một tia rào hạn, từ không gian trong vòng tay mặt lấy ra một cái tinh xảo xinh đẹp hồ lô, mở ra hồ lô cái nắp, lập tức một mùi thơm rượu trái cây thơm truyền đến vân thần trong lỗ mũi, để vân thần tâm thần chấn động. Loại này rượu trái cây có thể nâng cao tinh thần bắt mắt, càng làm cho hắn khiếp sợ là bản thân sư tôn hay là cất rượu, xem ra sau này không thiếu được muốn tìm sư tôn muốn một chút. Nếu là đem ngũ thải quỳnh tương gia nhập rượu trái cây bên trong, vậy liền hoàn mỹ. Sư tôn tu vi thông thiên. Không nghĩ tới còn có cất rượu, thực sự là không nghĩ tới. Sư tỷ, các loại. Vân thần mở miệng nói ra. Nhìn thấy Giang San San phải ngã rượu trái cây đi ra, liền tranh thủ thời gian ngăn cản. Hán, để Giang San San cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không có tiếp tục rót rượu, chờ lấy nhìn vân thần muốn làm gì. Chỉ thấy, vân thần thần niệm khẽ động, linh lung đạo giới bên trong xuất hiện một cái tinh xảo xinh đẹp bình ngọc. Bình ngọc theo đường thuốc viên không có cái gì hay loại. Nàng hiếu kỳ trong cái bình ngọc này mặt rốt cuộc là thứ gì? Cái này gọi là Ngũ thải quỳnh tương. Sư tôn sản xuất rượu trái cây bên trong, nếu là tăng thêm Ngũ thải quỳnh tương, tuyệt đối là nam thiên vực nhất tuyệt, thậm chí để huyền thiên giới vô số người yêu rượu điên cuồng, chúng ta tỉ đệ hai người thử trước một chút lại nói. Sư tôn, đệ tử xin lỗi ngài. Vân Thần mở ra bình ngọc cái nắp, đem trong bình ngọc Ngũ thải quỳnh tương hướng rang san san chứa rượu trái cây trong hồ lô đổ vào, thiên về một bên, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: Bộ dáng nghiêm túc vô cùng, để Giang San San kém chút bật cười. Đồng thời cũng là chấn động vô cùng, bởi vì vân thần trong tay, thế nhưng là ngũ thải quỳnh tương. Mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng lại nghe nói qua ngũ thải quỳnh tương thần kỳ cùng chân quý. Tại Nam Thiên trong khu vực, ngũ thải quỳnh tương trăm năm trước năm khó gặp. Mỗi lần xuất hiện ngũ thải quỳnh tương đều để luyện đan sư điên cuồng. Ngũ thải quỳnh tương dùng để luyện đan, có thể dùng phẩm chất đan dược tăng lên, có thể làm cho đan dược xuất hiện thần kỳ hơn hiệu quả. Hơn nữa còn có thể cải thiện nhân loại thể chất cùng thiên phú, cái này ngũ thải quỳnh tương, bị người coi là thần thủy. Không nghĩ tới thần kỳ như vậy khó gặp ngũ thải quỳnh tương, vậy mà xuất hiện ở vân thần trong tay. Hơn nữa, vân thần còn đem chân quý ngũ thải quỳnh tương dùng để đổi rượu. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, đánh không chết vân thần cái này phung phí của trời gia hỏa. Bất quá, Giang San San lại bị vân thần lời nói làm cho trong lòng cao hứng vô cùng, bởi vì, chuyện như vậy là hắn cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ. Liền sư Tôn đều bị vứt ở một bên. Đôi mắt đẹp hiếp thành một đường kia, cười cười nhìn lấy trong tay hồ lô. Chương 393, ông trời đền bù cho người cần cù. Rất nhanh, Vân Thần đem một bình ngũ thải quỳnh tương toàn bộ rót vào trong hồ lô. Giang San San đem hồ lô cái nắp đắp kín, nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Tiếp lấy liền thận trọng đem rượu trái cây ngã xuống hai cái dịch thấu trong suốt trong chén, lập tức, một cỗ thần kỳ mùi thơm ngát phiêu tán mà ra, để cho người ta nghe ngóng sung sướng đê mê. Trong chén Rượu trái cây hiện lên ngũ thải chi sắc, tạo nên một loạt ngũ thải vầng sáng, xinh đẹp tuyệt mỹ đến cực điểm, để cho người ta không đành lòng uống hết. Một giọt ngũ thải quỳnh tương giá trị vạn kim, đây là hình dung ngũ thải quỳnh tương chân quý. Nhưng, một giọt ngũ thải quỳnh tương giá trị thực sự, đâu chỉ vạn kim a? Vì một giọt ngũ thải quỳnh tương, thường thường một cái luyện đan sư tốn hao hàng ngàn hàng vạn linh tinh, liền xem như như thế, ngũ thải quỳnh tương cũng là có tiền mà không mua được, muốn có được khó như lên trời. Hiện tại Vân Thần lại đem một bình 100 giọt ngũ thải quỳnh tương như thế đổi rượu sử dụng. Sư tỷ, thử xem. Vân Thần đem rượu trái cây bưng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, uống một hớp nhỏ. Trên mặt lộ ra một kia say mê thần sắc. Lập tức ra Hiệu Giang San San thử xem trên bàn trà rượu trái cây. Giang San San mang theo cao hứng vẻ tò mò, bưng chén rượu lên, yêu nhã thưởng thức một chút, tiếp lấy đem chén rượu bên trong rượu trái cây toàn bộ uống vào trong miệng, trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Sư Tôn sản xuất rượu trái cây tuyệt đối là vô cùng chân quý. Không người có thể so sánh, nhưng, uống ngon như vậy rượu trái cây còn là lần đầu tiên gặp được, bởi vì trái cây kia trong rượu có ngũ thải quỳnh tương. Quả nhiên thần kỳ, chỉ là lãng phí ngũ thải quỳnh tương. Giang san san đem trong miệng rượu trái cây nuốt vào, say mê thật lâu, mở miệng nói chuyện. Trái cây kia rượu mặc dù vô cùng thần kỳ, làm cho không người nào có thể quên. Nhưng dạng này rượu trái cây quá ít, bởi vì ngũ thải quỳnh tương quá ít. Về sau không cách nào lại uống đến dạng này rượu trái cây, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong có chút không bỏ, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Không lãng phí. Nhiệm vụ vật phẩm tồn tại, đều là vì giá trị của vì nó. Có thể giá trị của đưa nó sử dụng được, mới có ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ cần ngươi không cần ngũ thải quỳnh tương tắm rửa, khẳng định đủ ngươi dùng. Vân thần cười cười vừa nói, một tay ruôi ra. Trên bàn trà lập tức xuất hiện mấy cái bình ngọc. Đây đều là ngũ thải tương. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngũ thải quỳnh tương a? Giang San San nhìn lấy trên bàn trà bình ngọc, nửa nằm thân thể mềm mại ngồi dậy, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nàng là càng ngày càng thấy không rõ chính mình cái này sư đệ, sư đệ thực sự quá thần bí. Thứ gì ở trước mặt hắn đều trở nên rất bình thường. Mấy người sau khi trở về, ngươi tìm thêm một chút dụng cụ. Dù sao dùng để đổi rượu là đầy đủ ngươi dùng. Vân Thần đem hồ lô cầm lấy, là Giang San San chén rượu đổ đầy. Thiên về một bên rượu Một bên không nhanh không chậm vừa nói, hán, để Giang San San trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vân thần, giống như là muốn nhìn thấu vân thần đồng dạng. Cơ duyên của ngươi thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Giang San San thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra. Vân thần lịch thiên cùng thần kỳ, nhất định là đạt được vô số cơ duyên, đồng thời cũng có thể nghĩ đến, đạt được cơ duyên càng nhiều, gặp được nguy hiểm thì càng nhiều càng khủng bố hơn. Có thể nghĩ vân thần trải qua bao nhiêu sinh tử gặp chắc trở. Thời gian 20 năm, sinh sinh tử tử không cách nào nhớ. Thân ở cường giả vi tôn trong thế giới, sinh tử độ với bên ngoài. Chỉ cần không thẹn lương tâm, không thẹn với đời. Vân thần bưng lên chén rượu của mình, nhẹ nhàng thưởng thức trong ly rượu rượu trái cây. Một bên phòng cửu, một bên không nhanh không chậm nói. Ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo hắn những năm gần đây sinh tử gặp chắc trở. Sinh tử, đối với hắn đã trải qua không có chút nào cảm giác. Đối mặt cái chết không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn là chết qua hai lần người, tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần. Nghe Vân Thần lời nói, Giang San San phảng phất thấy được một cái kiên cường thiếu niên từ vô số sinh tử gặp chắc trở bên trong đi từng bước một đi ra. Sư đệ, sư tôn nói ngươi là từ Thiên Cực Sơn mà tới. Chỉ là Thiên Cực Sơn tài nguyên bần cùng, như thế nào thành tựu như ngươi vậy yêu nghiệt? Giang San San thưởng thức rượu trái cây, tò mò nhìn Vân Thần. Vân Thần yêu nghiệt ngụy thiên, vốn là để cho người ta hiếu kỳ. Nàng muốn biết vân thần sau lưng đến cùng có cường đại gì hậu trường, lại có thể chèo chống một thiên tài trở thành thánh viện khóa mới đệ nhất ít tôn. Kỳ thật ta không có một chút thiên phú, không phải linh thể, càng không phải là hoàng thể cùng thánh thể. Ở trong mắt võ giả bình thường, ta thậm chí là một cái tu luyện phế vật, chỉ là trời không tuyệt người, khiến cho ta được đến một chút cơ duyên. Một người đã trải qua vô số sinh tử, đi cho tới bây giờ. Mặc dù chiến đấu một mình, nhưng lại có một rất tốt đồng bạn, đã là trưởng bối, lại là bằng hữu. Càng là sinh tử gắn bó thân nhân. Vân thần mở miệng lầm bầm lầu bầu nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Long Thỏ. Đối với Long Thỏ, hắn trong lòng còn có cảm kích. Nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ông trời đền bù cho người cần cù Giang san san nghe Vân thần lời nói, trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cái này yêu nghiệt nghịch thiên sư đệ, lại có nhiều như vậy Long Đong, lại là một cái từ tầng dưới chốt nhất bò dậy người, không có chỗ dựa Không có hậu đài, không có tài nguyên, toàn bộ dựa vào chính mình cố gắng mà tới. Mặc dù vân thần chỉ là đơn giản hai câu nói, nàng liền có thể nghe ra vân thần trong giọng nói cảm khái. Thật lâu về sau, nàng chỉ có thể dùng bốn chữ tới dỗ dành vân thần. Trái cây kia rượu, quả thật không tệ. Vân thần nói sang chuyện khác, bưng chén rượu lên, hướng giang san san làm một cái thủ hiệu mời. Một hơi đem chén rượu bên trong rượu trái cây uống hết, hít một hơi thật sâu, đem tâm trạng của tất cả đều trôn giấu ở đáy lòng Thân ở cái thế giới này, thân bất do kỷ. Lựa chọn con đường cường giả, không oán không hối. Chúc chúng ta tỉ đệ hai người thuận lợi đạt được huyết long thánh quả. Giang San San gặp Vân Thần Hữu Tâm nói sang chuyện khác, cũng không muốn tại phía trên đề tài này lưu lại, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ thiếu dung, bưng chén rượu lên mở miệng nói ra, bầu không khí cũng tại thời khắc này trở nên dễ dàng hơn. Phi thuyền ở trong không nhanh chóng xuyên qua. Dựa vào hoàng kim cấp phi thuyền phòng ngự cùng tốc độ, liền xem như gặp được một chút yếu tố cũng có thể trong nháy mắt tránh đi đi xa hiện tại vân thần đối với hoàng kim cấp phi thuyền phòng ngự cảm thấy hài lòng vô cùng bởi vì bọn hắn xuyên qua một mảnh cương phong khu vực đối mặt ẩn tàng vô hình cương phong oanh kích trường sinh hào không có ảnh hưởng chút nào nếu là không có trường sinh hào bất kỳ cái gì một đạo vô hình cương phong liền có thể đem bọn hắn đánh giết đương nhiên có cường đại thần niệm lực cùng long thọ sức cảm ứng còn có giang san san cường hãn bá đạo thực lực tu vi cương phong cũng vô pháp giết chết bọn hắn chí ít Hoàng kim cấp phi thuyền phòng ngự hắn rất hài lòng, không cần lo lắng một chút chuyện nhỏ phát sinh, không cần thời thời khắc khắc đi đề phòng một chút nguy hiểm không biết. Phi thuyền đi qua một ngày một đêm không ngừng phi hành hết tốc lực, rốt cục vượt qua 30 vạn dặm khoảng cách, đi tới Bắc Linh Phong Phụ cận, đi vào Bắc Linh Phong Phụ cận về sau, Vân Thần liền ra lệnh để phi thuyền hạ xuống dừng lại. Trường Sinh Hào hàng rơi ở trên mặt đất, Vân Thần cùng Giang San San còn có long thỏ đi ra phi thuyền. Thân niệm khẽ động, Trường Sinh Hào biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã trải qua tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Trường 394, Bắc Lĩnh Phong. Hoàng Kim cấp phi thuyền ở trong bí cảnh mặt phi hành, quá so chiêu dao động, cũng quá mức quỷ dị cùng rung động. Đi tới Bắc Lĩnh Phong cái này một mảnh, tự nhiên không thể nên ngang sử dụng trường sinh hào. Hơn nữa, mục đích tới nơi này, chính là vì tìm kiếm huyết long thánh quả, cưới phi thuyền tìm kiếm huyết long thánh quả, rõ ràng không thực tế. Cái này một mảnh, đều thuộc về Bắc Lĩnh nói Cái này một mảnh đã từng là huyết long thế giới. Huyết long sau khi biến mất, nơi này liền lưu lại long khí, đi qua long khí tầm bổ, giải ra huyết long thánh quả, mặc dù là truyền thuyết, nhưng vẫn là để vô số thiên tài cường giả chạy theo như vị. Ngày phong sư huynh tại Bắc lĩnh phong đạt được huyết long thánh quả, cùng vô cực thánh cung cùng thần kiếm Sơn Trang siêu cấp cường giả đại chiến, bị thương không nhẹ, cũng may cướp được huyết long thánh quả. Giang san san cầm địa đồ, một bên dò xét hoàn cảnh nơi này vừa mở miệng nói. Vân Thần cũng đang không ngừng dò xét hoàn cảnh nơi này. Nơi này, cùng địa phương khác không có cái gì hai loại, bất đồng duy nhất chính là chỗ này khắp nơi đều là tuyệt bích cùng đỉnh nhọn, giống như là một mảnh rừng đá mở dạng, liền hoa cỏ cây cối cũng rất khó nhìn thấy. Bất quá, cái địa phương này linh khí rất nồng nặc. Từ giang san san trong tay đem địa đồ lấy tới, ánh mắt tại trên địa đồ mặt đánh giá. Phương viên số trong vòng vạn dặm, đều là Bắc lĩnh đỉnh phàm vi cái này một mảnh tuyệt bích đỉnh nhọn bên trong khắp nơi đều là hẻm núi cùng thông đạo giống như là mê cung đồng dạng xem hết địa đồ ánh mắt nhìn về phía long thỏ tìm kiếm bảo bối những chuyện này liền phải dựa vào long thỏ sư tỷ ngươi phòng ngự long thỏ dẫn đường ta dùng thần niệm lực cảm ứng vân thần cùng long thỏ tâm linh giao lưu sau một lát vân thần mở miệng đối với giang san san nói ra tâm bảo giống như trước trước kia tâm bảo thời điểm đều là long thỏ cảm ứng hắn dùng thần niệm lực phụ trợ Hiện tại nhiều hơn một cái giang san san, giang san san là hắn sư tỷ, cũng không phải là ngoại nhân. Hai người một thỏ liên thủ, phương diện an toàn có càng lớn bảo hộ. Cái này tổ hợp, long thỏ Tâm bảo làm chủ, giang san san đối địch làm chủ, vân thần giám thị bốn phía làm chủ, diễn phần mình phát huy bản thân lớn nhất bản lĩnh. Được. Địch nhân sự tình, giao cho ta. Nhờ ngươi kiến thức một chút sư tỷ của ngươi thực lực. Giang san san ưỡn ngực một cái mức, mở miệng nói ra. Trên mặt tràn đầy tự tin. Không có đem bất kỳ địch nhân để ở trong mắt Thánh viện thánh nữ uy nghiêm phải không cho phép khinh phạm Bình thường thời điểm nàng sẽ không xuất thủ Nhưng là chỉ cần xuất thủ Chính là hủy diệt kinh thiên Thánh viện thánh nữ cùng ý tôn Không có một cái nào là hảo trêu chọc Tiếp đó, Long Thỏ tại phía trước dẫn đường Vân thần ở giữa dùng thần nghiệm lực kiến thức tình hình chung quanh Miễn cho gặp được nguy hiểm không biết Cùng cường giả đánh lén Giang san san đoạn hậu Ba đạo quang ảnh tại như mê cung bắc lính phong bên trong xuyên qua thiếu chủ Vân Thần cùng Giang San San hẳn là đi Bắc Lĩnh Phong. Không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, vậy mà liền nhanh như vậy đem chúng ta bỏ rơi rơi mất. Hạo Thiên Bí cảnh bên trong, Tam lão một ít ngự không phi hành. Một bên phi hành, một bên đánh ra xung quanh, trên mặt lộ ra kinh ngạc và vẻ thất vọng. Bọn hắn đã trải qua xác định Vân Thần cùng Giang San San tiến nhập Hạo Thiên Bí cảnh, hơn nữa còn là hướng phía Bắc Lĩnh đỉnh phương hướng mà đến, thế nhưng là không theo dõi bao lâu liền bị quăng rơi mất. Trong bốn người này, nếu là Vân Thần ở chỗ này, khẳng định nhận biết người thanh niên này, được xưng là thiếu chủ thanh niên, dĩ nhiên chính là tại tinh thần trong sân rộng truy cầu tâu ngưng ngọc mục ít kỳ. chuẩn của tôi nét cùng ngày vân thần vừa lúc ở tinh thần lâu nhận lấy phi thuyền của mình, không nghĩ tới gặp được mục ít kỳ truy cầu tâu ngưng ngọc. tâu ngưng ngọc không có để ý hắn, để lửa giận của hắn phát đến rồi vân thần trên người. nhìn thấy hoàng kim cấp phi thuyền là vân thần, trong lòng đem vân thần hất lên, vân thần cùng giang san san rời đi thánh viện tiến về kim linh quảng trường, hắn cũng đuổi theo muốn tại hạo thiên trong bí cảnh mặt đánh giết vân thần cùng giang san san nếu tiến nhập hạo thiên bí cảnh liền vĩnh viễn lưu tại nơi này thánh nữ y tôn thì tính sao ngục ít kỳ ánh mắt băng lãnh treo chọc hắn liền phải nỗ lực giá cao thẳng trọng lúc nói chuyện hướng bên người ba cái lão giả nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong lộ ra cùng kính thần sắc dù sao ba cái tu vi của lão giả thực lực cao hơn hắn ra mấy lần hắn muốn đánh giết vân thần cùng giang san san vẫn phải dựa vào ba cái lão giả mới được bằng không Hắn cũng không dám đến treo chọc Giang San San. Thiếu chủ, gặp được Giang San San cùng vân thần thời điểm. Người trước không cần lộ diện, miễn cho bại lộ thân phận, thánh viện đắc tội không nổi. Mục kiên tại mục ít kỳ bên người nhẹ giọng nói ra. Ba người bọn họ lúc đầu không họ mục, là mục vương phủ hạ nhân, nhưng là thiên phú hơn người, bị mục vương phủ huấn luyện thành siêu cấp cường giả, ban thưởng họ mục, theo mục vương phủ họ. Dựa vào ba người chúng ta, đánh giết Giang San không ít chín nở giờ tờ giờ san không thành vấn đề. Cái kia vân thần, hoàn toàn có thể không nhìn, đợi đến chúng ta giải quyết Giang San San cùng vân thần về sau, giao cho thiếu chủ xử lý chính là, thiếu chủ không cần thiết hiện thân mạo hiểm. Mục gió cũng mở miệng nói ra, nếu là nhất kích tất sát đem Giang San San đánh giết, vậy liền không có gì cố kỵ. Nhưng Giang San San là thánh viện thánh nữ, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, bọn hắn không có nhất kích tất sát nắm chắc. Đánh giết thánh viện thánh nữ cùng Tôn, thánh viện tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thậm chí ngay cả toàn bộ mục vương phủ đều muốn bị thánh viện cho chu sát cửu tộc, nguy hiểm như vậy không thể bốc lên. Nếu là ba người bọn họ đơn độc làm việc, mục ít kỳ không hiện thân, liền xem như bị thánh viện biết, cũng chưa chắc biết bọn họ là mục vương phủ người. Chí ít liên lụy không đến mục vương phủ. Được. Bắt sống vân thần cùng Giang San San. Mục ít kỳ trong ánh mắt của băng lãnh, hiện lên một tia vẻ tà ác. Bắt lấy vân thần, nhất định phải để hắn nghiền xương thành cho, về phần cái kia Giang San San. Theo Tông Ngưng Ngọc cùng nổi danh tứ đại tuyệt thế mỹ nữ, đồng dạng là thánh viện thánh nữ, không theo đuổi được Tông Ngưng Ngọc, đạt được Giang San San cũng giống như vậy. Trong lòng không khỏi huyễn tưởng lên vân thần cùng Giang San San rơi xuống trong tay hắn hạ tràng. Tế Mục Kiên thần thức khẽ động, một thanh cự kiếm xuất hiện ở không trung, cự kiếm khoảng trường dài 5 mét, rộng 1 mét. Bốn người chớp động thân hình, đứng thẳng ở trên cự kiếm mặt, lập tức cự kiếm hóa thành một đạo quan mang, hướng phía chân trời bay đi. Ở trong bí cảnh mặt. Không có người có bản lĩnh đem phi thuyền mang vào bí cảnh, ngự kiếm phi hành chính là tốt nhất phi hành biện pháp, phi hành sẽ không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên cùng tinh lực. Hạo Thiên bí cảnh, cho tới bây giờ đều là hư không nam thiên vực thiên tài cùng cường giả lịch luyện chọn lựa đầu tiên chi địa. Nghe nói Thánh viện ít tôn Trần Thiên gió chiếm được huyết long thánh quả, tiến về Hạo Thiên bí cảnh cường giả cùng thiên tài gấp bội gia tăng, tất cả tiến vào Hạo Thiên bí cảnh cường giả cùng thiên tài, trên cơ bản đều là hướng Bắc lĩnh Phong phi hành mà đến. Bắc Linh Phong trong lúc nhất thời trở thành bí cảnh náo nhiệt nhất chi địa. Tự nhiên, nhiều người thị phi nhiều, tại Bắc Linh Phong, giết chóc cùng đại chiến đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Tới chỗ này thiên tài cùng cường giả, không riêng gì Kim Linh Thánh địa, còn có mấy cái khác Thánh địa, cùng Nam Thiên vực Nội vây cùng trung tâm thiên tài cùng cường giả, tiến vào bí cảnh, là không có đất vực hạn chế. Nhưng, có thể tiến về bí cảnh mạo hiểm, nhất định đều là siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thiên tài. Trong bí cảnh mặt, càng là giải quyết ân phương ở trong bí cảnh mặt giết người, không ai có thể quản ngươi. Giết người diệt khẩu, giết người đoạt bảo, đây là luật rừng. Chương 395, trận pháp thần kỳ. Bắc lĩnh phong tung hành mấy vạn dặm. Toàn bộ Bắc lĩnh phong đều là tuyệt bích cùng đỉnh nhọn, dầm dạp chẳng chịu thông đạo hẻm núi, giống như là mê cung một dạng. Không nói trước ở trong này tìm kiếm huyết long thánh quả, chỉ là tránh thoát nơi này không biết nguy hiểm an toàn rời đi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tới chỗ này cường giả cùng thiên tài, hơi không cẩn thận liền vẫn lạc tại nơi này. Bắc Linh Phong tại Hạo Thiên trong bí cảnh mặt, bị định là hiểm địa. Hiểm địa, nói đúng là bên trong tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Cựu tử Nhất Sinh, hô, hô, ba đạo quang ảnh, tại Bắc Linh Phong như mê cung hẻm núi trong thông đạo chạy, trước mặt nhất là một cái tuyết trắng con thỏ, ở giữa là một thân áo xanh vân hần, đằng sau thì là thực lực tu vi kinh khủng giang san san. Một thỏ, hai người, một trước một sau, không ngừng phi hành. Một bên phi hành, vừa dùng sức cảm ứng cùng thần niệm lực quét mắt bất chi bất giác, Vân Thần cùng Giang San San đã đi tới Bắc Linh Phong nửa tháng, thời gian nửa tháng, đừng nói là huyết long thánh quả, ngay cả một cây hoạt bát sinh linh không có gặp được. Ngang. Ngay lúc này, Long Thỏ đột nhiên ngừng lại, làm ra cảnh giác tư thế, Hồng Ngọc đồng dạng con mắt chớp động lên kinh dị cùng e ngại thần sắc, nhìn về phía trước, giống như là gặp được cái gì chuyện đáng sợ đồng dạng. Long Thỏ đột nhiên xuất hiện động tác, để Vân Thần cùng Giang San San cũng tranh thủ thời gian ngừng lại, thần sắc trên mặt nghiêm túc. Thế nào? Vân thần mở miệng hỏi, thần sắc trên mặt ngưng trọng, ánh mắt đánh giá chung quanh, thần niệm lực đem phương viên 3.000 mét bên trong tất cả cho bao phủ lại, trong không khí mọi cử động không đông tha. Có thể làm cho Long Thỏ nghiêm túc như vậy, khẳng định không đơn giản. Nhưng là, khi hắn bên trong thần niệm lực, cũng không có phát hiện gì thường gì, đây càng thêm để hắn cảm thấy nghiêm túc ngưng trọng. Sư đệ, Giang San San đi vào vân thần bên người, cũng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Nàng đã là thiên vũ cảnh tứ trọng. Liền xem như gặp được đồng dạng thiên vũ cảnh ngũ lục trọng siêu cấp cường giả cũng có thể chiến thắng, so với bây giờ vân thần, không biết phải mạnh mẽ hơn nhiều ít lần. Mặc dù cùng vân thần tiếp xúc không nhiều, nhận biết cũng không đến bao lâu, nhưng đối với vân thần tính cách có hiểu một chút, chính mình cái này sư đệ tuyệt đối sẽ không nói chuyện bé xé ra to, càng sẽ không tính phong chính là mưa. Hơn nữa, vân thần thực lực tu vi mặc dù không phải là đối thủ của nàng, nhưng thần nghiệp lực cường đại, ở trên trời trong khu vực, tuyệt đối là năm vị trí đầu tồn tại chúng ta có thể muốn phát đạt, đồng thời chúng ta khả năng có phiên thoái. Long thò con mắt, vẫn không có trước không hở v nud b itf vở khi đi mới. Liên xem như nói chuyện với vân thần thời điểm, cũng là nhìn chằm chằm trước mặt, ánh mắt bên trong thần sắc biến ảo không ngừng, sợ hãi biến thành hưng phấn, trong hưng phấn còn có một số không xác định. Bởi vì nó phát hiện cường đại vô cùng trận pháp, trận pháp này liên xem như nó cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Hơn nữa trận pháp này. Cũng không phải là lúc nào cũng đều tồn tại, mà là lúc nào cũng biến hóa, giống như là hoa quỳnh mở dạng, sẽ không vĩnh viễn tồn tại, nếu là bỏ lỡ thời gian, muốn tại gặp được khó khăn. Phu Dung sớm nở tối tàn trận pháp, nó lần đầu tiên gặp qua. Trước mắt trận pháp này, thần kỳ cường đại, vô cùng quỷ dị. Có thể nói, ở tại bọn hắn trước kia, phát hiện trận pháp này tồn tại, tuyệt đối không có mấy người, bằng không, nơi này đã sớm có không ít người chờ, mà bây giờ chỗ này dông tuyết liền chứng minh trận pháp này không có bị người phát hiện. Bị nó nhìn thấy, cũng không phải là bởi vì bản lãnh của nó cường đại, mà là bởi vì trận pháp lúc trước không có bị người phát hiện. Trận pháp, thần niệm ngưng tụ, thiên nhắn mở. Vân thần cùng Giang San San Đô là sức sờ. Bởi vì, bọn hắn thật không có nhìn thấy cái gọi là trận pháp. Năm mươi dai thần niệm lực vân thần, thiên vũ cảnh tứ trọng Giang San San, đều là thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, thực lực thủ đoạn thần kỳ vô cùng, nhưng là long thỏ nhìn thấy đồ vật. Bọn hắn nhưng không coi trông thấy, trong lòng chấn kinh hiếu kỳ. Vân thần không do dự, trường sinh quyết vận chuyển. Tử phủ thế giới cựu thải kim đan nhanh chóng xoay tròn, điều động tất cả thần niệm lực. Thần niệm lực ngưng tập hợp một chỗ, mi tâm xuất hiện một chút hào quang màu vàng kim nhạt. Hào quang màu vàng kim nhạt như một đạo thiên nhãn, hướng phía phía trước chiếu theo, nơi hào quang màu vàng kim nhạt đi qua, không khí cùng không gian vặn vẹo quỷ dị, tại vân thần trong đầu, hết thể trước mặt không bao giờ ngừng nghỉ biến đổi Một chút con mắt không cách nào nhìn thấy đồ vật ở thời điểm này bị hắn nhìn thấy. Đây chính là thần nghiệm lực cường đại, càng là thiên nhãn thần kỳ. Thiên nhãn là 3000 đạo pháp bên trong thần kỳ nhất tồn tại, cũng là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ cơ bản nhất đạo pháp, tu luyện ra thiên nhãn, liền có thể dùng thần nghiệm lực nhìn thấy trong thiên địa biến hóa, nhìn thấy một chút thần kỳ sự vật, nhìn thấy một chút không tồn tại chi vật. Hút. Hào quang màu vàng kim nhạt đáp xuống 100m phía trước dừng lại. Lúc này Vân thần thần sắc trên mặt rung động, giống như là thấy được thần kỳ chuyện quỷ dị đồng dạng. Thật lâu về sau, mới hít một hơi thật sâu, đem thiên nhãn thu vào. Bởi vì, hắn thấy được một cái đang ở thần kỳ biến ảo trận pháp, trận pháp đằng sau là một tòa truyền tống chi môn, về phần thông hướng địa phương nào, hắn cũng không biết được. Có thể tránh thoát con mắt cùng thần nghiệp lực trận pháp, loại trận pháp này thật là đáng sợ. Nếu không phải Long Thỏ, khẳng định liền muốn bỏ lỡ trận pháp này. Ở một bên... Giang San San gương mặt tuyệt đẹp phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Vân Thần thời điểm, trong đôi mắt đẹp chớp động lên thần dị quan mang. Đối với chính mình, cái này sư đệ thần kỳ bản lĩnh cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, tựa như sự tình gì đều không thể làm khó hắn đồng dạng, hoặc có lẽ là thủ đoạn thần kỳ gì xuất hiện trong tay hắn đều rất bình thường một dạng. Quả nhiên là trận pháp thần kỳ. Sư tỷ, ngày phong sư huynh đạt được huyết long thánh quả địa phương, cũng không phải là Bắc lĩnh phong đi. Vân Thần nhìn về phía Giang San San mở miệng nói ra. Bởi vì hắn hiện tại đã trải qua rõ ràng, Huyết Long Thánh Quả cũng không tại Bắc Linh Phong. Cái này thời gian nửa tháng, bọn hắn không ngừng phi hành tìm kiếm, tăng thêm Long Thỏ đặc thù bản lĩnh, liền một chút manh mối đều không có, để bọn hắn đều có chút thất vọng rồi. Hiện tại gặp được trận pháp này, chính là một cái truyền tống chi môn lối vào, Huyết Long Thánh Quả hẳn là ngay tại truyền tống chi môn một bên khác. Giang San San lấy được tin tức cũng không chuẩn xác. Trần Thiên Gió, nghe được Vân Thần lời nói, Giang San San nguyên bản gương mặt tuyệt đẹp, thần sắc trở nên có chút không tự nhiên lại, cảm xúc cũng nhỏ nhẹ ba động một chút. Sau một lát, mới nhẹ nhàng nói Trần Thiên gió ba chữ, tâm tình cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, tựa như không có bất kỳ cái gì sự tình một dạng. Nhưng là vân thần lại nhìn ra được, bản thân sư tỷ khẳng định là tức giận, hơn nữa còn là rất thương tâm loại kia, chỉ bất quá Giang San San tính cách mà bác, không muốn đem trong lòng mình sự tình biểu hiện ra ngoài. Sư tỷ, không có việc gì, người trước nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta nghĩ biện pháp mở ra trận pháp này. Vân Thần đi vào giang san san bên người, đưa tay bắt lấy giang san san ngọc thủ, thật chặt cầm một chút, cho một cái khích lệ tiêu dung. Hắn không phải người ngu, phòng đoán sư tỷ hẳn là ưa thích ngày phong sư huynh, chỉ bất quá Trần Thiên gió cho sư tỷ tin tức cũng không phải thật, cái này khiến giang san san cảm thấy thương tâm sinh khí. Những chuyện này, hắn không tốt tham gia, chỉ có thể tự an ủi mình sư tỷ. Giang san san là hắn sư tỷ, một cái sư tôn sư tỷ. Trần Thiên Gió là không thấy mặt sư hình, là thánh viện sư hình, càng là thánh viện ít tôn, biến tướng mà nói, Trần Thiên Gió là hắn về sau cạnh tranh đối thủ. Mặc kệ từ lúc nào, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn khẳng định đều phải đứng ở sư tỷ bên này. Trường 396, cường địch đến. Vân Thần An ủi giang san san, đi vào Long Thỏ bên người. Theo Long Thỏ thương lượng phá trận chi pháp, nếu là không cách nào giải khai trận pháp này, cũng đừng nghĩ tiến vào truyền tống chi môn, cái kia chớ nói chi là đi tìm huyết Long Thánh Quả. Chuyến này hạo thiên bí cảnh cũng coi là đi không. Một người một thỏ giao lưu thương lượng, thỉnh thoảng còn phát ra kịch liệt tranh luận. Nhưng, ở giữa cũng không có chút nào không hài hòa, ngược lại là nhiều hơn một tia thân tình. Giang san san ở một bên, ngọc thủ nâng cầm lên, ngơ ngác nhìn vân thần cùng long thỏ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là yêu tộc trận pháp, vì sao trần thiên gió bọn hắn có thể ra vào bên trong? Ngươi xác định đây chính là long tộc trận pháp sao? Vân thần nhìn lấy long thỏ, đối với Long Thỏ lời nói lần thứ nhất chất vấn hắn hiện tại mặc dù sẽ không bố trí trận đạo cũng sẽ không phá giải trận đạo nhưng là đối trận đạo nhận biết cùng tri thức đạt đến một cái rất cao thâm trình độ đối mặt trước mắt trận pháp Vân Thần nói ra cái nhìn của mình ngươi ở đây hoài nghi thực lực của ta Long Thỏ lườm Vân Thần một chút mở miệng nói ra Vân Thần nghi vấn nó nó chẳng những không có một tia nội ý ngược lại có một chút cao hứng bởi vì điều này nói rõ Vân Thần trưởng thành có cái nhìn của mình cũng không là chuyện gì đều chừng mắt nó đến giải quyết. Thực lực của ngươi ta không có hoài nghi. Nhưng ngươi chỉ là đưa nó xem như yêu tộc trận pháp đến phá giải, khó tránh khỏi có chút qua loa. Dạng này, ta dùng thần niệm lực khống chế, ngươi thử phá trận, nếu là có cái gì biến lĩnh gì, chúng ta trước tiên chạy khỏi nơi này, đem nguy hiểm hạ thấp thấp nhất, như thế nào? Vân thần ánh mắt nhìn chằm chằm long thọ nói nghiêm túc. Đây chính là liên quan đến hắn và Giang San San cùng long thọ sự sống còn, không thể chút nào qua loa Nếu là dưới sự khinh thường vẫn lạc, vậy liền đoan ngoãn. Được. Bất quá, chỉ sợ không có cơ hội. Long Thỏ gật đầu, đáp ứng Vân Thần. Nhưng là, tại gật đầu đáp ứng thời điểm, Hồng Ngọc đồng dạng con mắt hiện lên một kia nhân tính hóa vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Vân Thần nhận Long Thỏ cảm nhiễm, ánh mắt theo Long Thỏ nhìn phương hướng nhìn lại. Thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, giang san san ánh mắt cũng từ Vân Thần cùng Long Thỏ trên người rời, hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy Không trung ba đạo quang mang bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, ba đạo quang mang liền ra hiện tại bọn hắn mười dặm trên không, thời điểm xuất hiện lần nữa, khí thế cường đại cùng uy áp khóa lại bọn họ khí cơ, cuồng bạo kình phong tàn phá bờ bãi. Hào khí thế cường hãn, sát ý thật nặng. Vân Thần cùng Long Thỏ nhìn lấy không trung ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả, tâm lý cực kỳ chấn động. Hơn nữa, ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả trên người tản ra sát ý nồng nặc, không cần phải nói Ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả chính là hướng về phía bọn hắn mà đến, trong lúc nhất thời, vân thần trong lòng ngưng trọng lên. Chính mình mới tới giờ linh thánh địa không lâu, cũng không có địch nhân. Ba người này, hẳn là cái khác siêu cấp thế lực người. Thân là thánh viện ít tôn thánh nữ, bị thế lực khác cám sát là bình thường đến việc không thể bình thường hơn. Điểm này, tại trở thành ít tôn thời điểm liền chuẩn bị tâm lý kỹ càng. thánh viện cũng đã nói. Húng chi, một cái thánh viện thánh nữ cùng ít tôn đi vào bí cảnh. Tự nhiên là để vô số siêu cấp cường giả không tiếc phải trả cái giá nặng nề đến đánh giết. Cẩn thận một chút. Tìm tới cơ hội liền đi trước, đừng quản ta. Giang san san tới gần vân thần, thấp giọng nói ra. Tuyệt mỹ mặt của nghịch ngậm trên vỏ trứng, lần thứ nhất lộ ra rất vẻ chăm chú. Có thể thấy được nàng đối không bên trong cường giả có bao nhiêu kiên kỵ. Coi như nàng là thánh viện thánh nữ, thiên vũ cảnh tứ trọng cường hãn tu vi, nhưng là đối mặt không chung ba cái thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả. Nàng không có chút nào cơ hội đánh bại đối phương. Bản thân sư đệ chỉ có địa vũ cảnh thập trọng, không cách nào đến giúp nàng. Nàng chỉ có thể toàn lực ngăn cản cái này ba cái cường địch, để vân thần tìm cơ hội đào tẩu. Lúc nói chuyện, ngữ khí quyết đoán vô cùng, không có cho vân thần mảy may cơ hội phản bác. Sư tỷ, không được. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Ta vân thần mặc dù tu vi mặc dù chỉ có địa vũ cảnh, nhưng lại không phải sợ chết hạng người, càng không khả năng đem sư tỷ một mình ngươi lưu tại nơi này. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Vân thần nghe được Giang San San lời nói, trong lòng ấm áp. Hắn cảm nhận được sư tỉ mang đến cho hắn thân tình. Giang San San so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối mặt thời điểm nguy hiểm, đầu tiên nghĩ tới chính là hắn, để hắn đào tẩu, trong lòng cảm động vô cùng. Ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong ba cái siêu cấp cường giả, võ chi quang rực vỗ. Thừa nhận uy áp kinh khủng hướng phía không trung chậm rãi dâng lên. Thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả. Hắn căn bản cũng không có chút không ngụt một, một VWG nào ngăn cản lực, nếu không phải thần nghiệm lực cường đại, có được cường hạn thiên kiếm bá thể, còn có đi qua uy áp lịch luyện, hắn hiện tại chắc là phải bị ba cái thiên vũ cảnh huy áp cho chân áp. Bọn hắn không phải sát thủ. hẳn là kim linh thánh địa cái nào đó siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn người, không muốn để cho chúng ta nhận ra thân phận của bọn hắn, Ngươi có hay không đắc tội với người. Giang san san đứng ở vân thần bên người, chân nguyên vận chuyển, khủng bố bá đạo thực lực tu vi triển hiện ra. Vừa hướng không chung phi thăng, một bên thấp giọng hỏi vân thần, ánh mắt nhìn chầm chầm không chung ba cái siêu cấp cứng giả. Đắc tội với người. Hẳn không có A. Trừ phi là ta ngăn trở người nào đó con đường, trung nghiêm gia nghiêm ra. Vân thần sững sờ, đi vào kim linh thánh địa, bản thân cũng không có đắc tội người nào, trừ phi là cạnh tranh ít tôn chi lúc trong lúc vô hình đắc tội người nào đó mới là. Nhưng cái này cũng nói không thông, bởi vì không có gia tộc cùng thế lực dám cùng thánh viện khảo hạch chút nào liên lụy. Giang san san. Vân Thần, Thánh viện ít tôn thánh nữ. Hôm nay chú định phải bỏ mạng ở chỗ này. Đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Không Chung, ba cái triển khai siêu cấp cường giả bá đạo uy áp uy thế, không ngừng nghiền ép lấy Vân Thần. Bên trong một cái lao giả mở miệng lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh, giống như là vạn niên hàn băng đồng dạng, làm cho lòng người ngọn nguồn không khỏi run rẩy. Ba cái siêu cấp cường giả, càng nhiều uy áp uy thế thì là nghiền ép giang san san. Bởi vì. Giang San San mới là bọn hắn để ý nhất. Thánh viện Thiên Vũ cảnh thánh nữ, cứ việc chỉ có Thiên Vũ cảnh tứ trọng, nhưng chiến đấu thủ đoạn vô cùng thần kỳ, hơn nữa còn có thánh viện ban cho bà bối, muốn là không cẩn thận liền bị trốn, lúc kia liền khá là phiền toái. Về phần Vân Thần, mặc dù là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, nhưng thủy Trung chỉ là một cái địa vũ cảnh thập trọng. Dạng này thiên tài, bọn hắn nhẹ nhõm đem chấn áp đánh giết. Đương nhiên, nếu là tên thiên tài này vượt qua địa vũ cảnh trở trời, tiến vào Thiên Vũ cảnh Bọn hắn cũng không dám khinh thị, dù là chỉ là thiên vũ cảnh nhất trọng, bọn hắn cũng không dám có chút lòng khinh thị. Địa vũ cảnh thập trọng, cùng thiên vũ cảnh nhất trọng, trên lệch cách xa vạn dặm, giữa hai bên hoàn toàn không còn một cái cấp bậc phía trên. Hừ, lén lén lút lút hàng người. Xem các ngươi có bản lĩnh gì, cứ việc động thủ chính là. Giang san san thân hình loại lên, liền tới đến vân thần phía trước, dùng bản thân linh lung thân thể mềm mại ngăn trở vân thần, đem ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh uy áp uy thế ngăn cản đến. Miễn cho Vân Thần bị trấn áp. Lúc nói chuyện, hai thanh vương khí lục giai tử thanh song kiếm xuất hiện ở trong tay. Vương khí buộc phát ra vương khí chi uy, tăng thêm nàng bản thân uy thế uy áp, miễn cưỡng ngăn cản được ba cái siêu cấp Thiên Vũ cảnh uy thế uy áp, nhưng nhận đối phương uy thế uy áp trúng kích, thân thể mềm mại đung đưa, giống như làn lến tàn trong gió tùy thời muốn hủy diệt một dạng. Chương 397: Sơ cấp Cửu giai, băng Phượng Giang Lâm. Lửa Kim Thánh thể, Thiên Vũ cảnh tứ trọng siêu cấp yêu nghiệt. Đối mặt ba cái Thiên Vũ cảnh thất trọng cường giả cường giả, Giang San San dùng mảnh mai thân thể ngăn tại Vân Thần phía trước, không nghĩ cường địch xúc phạm tới bản thân chỉ có địa vũ cảnh thập trọng sư đệ. Một động tác này, để Vân Thần trong lòng ngủ đắm. Giờ phút này, hắn đối mặt cường địch uy áp, quả thật có chút không chịu nổi. Chúng ta đối phó Giang San San, Người đem Vân Thần giải quyết, thiếu chủ muốn bắt sống. Lão giả dẫn đầu hướng bên tay trái Thiên Vũ cảnh cường giả nói ra, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang San San, ba người lại tới đây cũng không phải là muốn giết chết vân thần cùng Giang San San, mà là phải bắt sống hai người, đến lúc đó giao cho thiếu chủ xử trí. Lúc nói chuyện, Thủy thiên diệt địa huy lực hướng phía Giang San San nghiền ép mà đến. Mặt khác hai cái siêu cấp cường giả, một cái hướng vân thần nghiền ép mà đến, một cái hướng Giang San San công kích mà đến. Phốc phốc. Đối mặt thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, uy áp cường đại, trực tiếp đem vân thần chấn áp, tâm thần nhận mánh liệt chấn động, phun một ngụm máu tươi đi ra. Lơ lửng giữa không trung thân thể cũng mau nhanh hướng mặt đất rơi xuống. Nếu không phải võ chi quang dược thần kỳ, hắn liền bị trực tiếp ngã chết. Hàng rơi ở trên mặt đất, không trung vô cùng uy áp không có chút nào buông lỏng, ngược lại là trở nên càng thêm mãnh liệt đáng sợ. Thúc thủ chịu chói đi, cầm long chi tay, nhìn lấy thánh viện người mới đệ nhất ít tôn vân thần khi hắn dưới sự uy áp thụ thường rơi xuống đất, mục kiên trên mặt lộ xuất ra mãn ý thiếu dung, cùng là khinh thường thần sắc, bởi vì thiên tài chỉ là thiên tài mà không phải cường giả. Thánh viện ít tôn như thế nào, ở trước mặt hắn liền hắn uy áp đều không thể ngăn cản. Nghĩ đến một cái thánh viện ít tôn nguyên nhân quan trọng hắn mà vẫn lạc, Mục Kiên trong lòng vặn vẹo cười. Cao cao tại thượng nhìn dưới mặt đất Vân Thần, một bộ bệ nghệ thiên hạ chi thế, mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, lúc nói chuyện, toàn thân chân nguyên điều động, một tay hướng phía Vân Thần cách không chộp tới. Chỉ thấy, không trung một cái bóng mở vậy bàn tay hướng phía Vân Thần mà tới. Không trung giống như là bị giam cầm đồng dạng, Vân Thần cảm thấy một cỗ cường đại giam cầm chi lực để phương viên trong vòng trăm thước tất cả trở nên nặng nề vô cùng, không khí cũng trong nháy mắt ngưng kết. Hơn nữa, cả người cảm giác giống như là một tòa núi lớn ép ở trên người hắn một dạng, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Vâng! Ngay lúc này, một tiếng vang trầm tại vân thần trước mặt nổ tung. Mục kiên mang theo giam cầm lực bàn tay bị tạc đến tan thành mây khói, vân thần cũng thoát ly giam cầm chi lực. Siêu! Siêu! Thừa cơ hội này, vân thần nơi nào còn có không né tránh lý lẽ triển khai võ chi quang dực hóa thành một đạo quang ảnh phóng lên tận trời thân hình nhanh chóng trước động không cho mục kiên khóa chặt hắn khí cơ ở thời điểm này hắn cũng nhìn được vừa mới cứu hắn đúng là mình sư tỷ giang san san giang san san cứu hắn trả ra đại giới chính là đã nhận lấy mặt khác hai cái siêu cấp cường giả một kích tại giang san san gương mặt tuyệt đẹp phía trên khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra lộ ra thê diễm vô cùng thấy cảnh này vân thần trong lòng vô cùng khó chịu nếu không phải vì hắn sư tỷ cũng sẽ không thụ thương Nếu là tự có cường hãn vô song thực lực tu vi, sẽ không có người dám khi dễ mình, cũng không có ai dám khi dễ thân nhân của mình. Quang, quang, ầm ầm Giang san san lửa kim thánh thể bạo phát đi ra, trong tay lục dai vương khí tử thanh song kiếm chớp động lên lăng lệ vô cùng kiếm mang, cùng hai cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả đại chiến đến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Thánh viện thánh nữ, thiên vũ cảnh tứ trọng, liền xem như đối mặt hai cái thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả cũng có thể ngăn cản. Nhưng là, Giang San San một mực lo lắng vân thần, mười thành thực lực cũng chỉ phát huy ra bảy thành, cứ như vậy, lúc đầu ở trên tu vi cảnh giới mặt ở thế yếu nàng, bây giờ đối phó hai cái cường địch liền cảm thấy hữu tâm vô lực. Viêm kim kiếm mang, tuyệt thế vô cùng. Một tiếng quát nhẹ, Giang San San trong tay tử thanh song kiếm vạch ra, tạo thành một cái thập tự giá. Lục dai vương khí vương khí chi vi khói động không gian. hủy diệt kiếm mang, hướng phía một cái trong đó siêu cấp cường giả hoành sát mà đến. Nhìn thấy hủy diệt kiếm mang, mục gió thần sắc trên mặt kinh biến, thân hình cưỡng ép chấp động, muốn tránh đi một kích này, nhưng là, nẽ tránh đã tới không kịp, kiếm mang hung hăng đánh vào mục danh tiếng đỉnh. A. Một tiếng hét thảm, mục gió phòng ngự bị xé nứt, thân thể bị kiếm mang oanh kích rơi xuống. Phun ra một ngụm máu tươi đến, thần sắc trên mặt tảng đạo. Mà, tại Giang San San công kích mục gió thời điểm, cầm đầu mục thiên nhất nói bá đạo công kích đã trải qua đánh vào Giang San San ngực, Giang San San tâm thần run lên. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại hướng mặt đất rơi xuống. sơ cấp cửu giai, băng phượng giáng lâm. nơi xa, vân thần theo mục kiên đại chiến cũng thảm liệt vô cùng. mục kiên không khốc liệt, thảm thiết là vân thần. bởi vì tại vân thần trên người đã trải qua lưu lại mấy chục đạo xúc mục kinh tâm vết thương, nếu không phải thiên kiếm bá thể cường hãn, hắn hiện tại đã trải qua vỡ lạc kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm kiếm thứ hai tam tuyệt kiếm pháp thiên sát, các loại đạo thuật đều đã thi triển qua. Nhưng là đối mặt Thiên Vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, hắn căn bản là không cách nào dung chuyển đối phương. Tiếp nhận vô số công kích, rốt cuộc tìm được cơ hội. Cửu Tinh Hạo Nguyệt triển khai bảo, Băng Phong Quyền Trượng tế ra, sơ cấp Cửu giai đạo thuật thi triển đi ra, lập tức toàn bộ không gian băng hàn một mảnh, tạo thành hơn 10 dặm lớn nhỏ sông băng. Thân niệm lực điều động, nương tựa theo Băng Phong Quyền Trượng uy lực, sơ cấp đạo thuật bên trong tồn tại cường đại nhất thi triển đi ra. Không trung, thiên điểu biến sắc, phong vân dũng động, sông băng run rẩy để trong đại chiến ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả cùng Giang San San đô cảm thấy chấn kinh, ánh mắt không khỏi hướng Vân Thần nhìn bên này đến, nhìn lấy không trùng một màn, trong lòng cực kỳ chấn động. Chít chít, chít chít, một trận thanh minh, sông băng quỷ dị biến ảo, một đầu to lớn băng phong hình thành, trọn vẹn trăm mét lớn nhỏ băng phong, giống như là cửu thiên thần phượng một dạng cao quý, bệ nghệ thiên hạ, xem thường vạn vật. Tại băng phượng trước mặt, Giang San San cùng ba cái siêu cấp cường giả cũng cảm nhận được run sợ. Cũng không nghĩ tới vân thần vậy mà thi triển đi ra khủng bố như vậy bá đạo pháp thuật. Cái này, đã trải qua vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thiên vũ chi lực. Nhìn thấy băng phượng giáng lâm, mục kiên trong lòng ba người rung động. Đều biết cái này băng phượng chỉ là vân thần thi triển thần kỳ pháp thuật mà thôi. Căn bản cũng không phải là chân chính băng phượng. Chỉ cần đem đánh tan là được rồi. Nhưng là cường đại như vậy băng phượng, như muốn đánh tan, nói nghe thì dễ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là có hay không có thể làm đến. Vậy thì không phải là ngẫm lại đơn giản như vậy. Ba người liếc nhau một cái, thân hình loại lên, đứng sóng vai, thiên vũ cảnh thiên vũ chi lực bạo phát ra, ba người thiên vũ chi lực hình thành liên thủ chi thế, uy lực mạnh mẽ mấy lần. Lập tức, ba người thiên vũ chi lực nhanh chóng xoay tròn dung hợp, hình thành một đạo to lớn cột sáng. Cột sáng khuấy động không gian bá khí vô cùng, giống như là muốn hủy diệt phương thiên địa này đồng dạng. Chít chít! Chít chít! Bang Phượng! Cũng ở thời điểm này, dung hợp hơn 10 dặm lớn nhỏ sông băng, áp suất y lực khủng bố, phóng lên tận trời, hướng phía mục kiên ba người nghiền ép mà đến. Nơi băng vượng đi qua, không gian run rẩy vỡ vụn, vỡ vụn về sau liền bị băng phong. Trong chớp mắt, băng phong xuất hiện ở hư không, hung hăng nghiền ép xuống tới, muốn đem ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả nghiền ép hủy diệt. Nhìn thấy tình hình như thế, mục kiên ba người đồng thời vung tay lên, hóa thành cột ánh sáng thiên vũ chi lực hướng băng vượng oanh kích mà đến. Trong lúc nhất thời, cột sáng. Băng Vương nhanh chóng hướng đối phương mà đến. Chương 398: Viêm Kim Thiên Long. Trăm mét lớn nhỏ Băng Vương cùng mục Kiên ba người Thiên Vũ chi lực cổ sáng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ không gian chấn động. Một đạo hủy diệt quang mang tứ tán đẩy ra, quang mang nơi đẩy ra đi qua, liền với núi phong cũng bị đánh sơ xác. Không chung, mục Kiên cùng mục Gió ba người, giống như là diều đứt dây một dạng chập chờn mà ra, cuối cùng hung hăng va chạm ở trên tuyệt bích mặt, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Cùng lúc đó, Giang San San cùng vân thần, cũng song song bị đánh bay, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Toàn thân giống như là tan rã, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Siêu. Ngay lúc này, một đạo tuyết trắng quang ảnh vọt ra ngoài, hướng phía mục kiên ba người phương hướng chạy như bay, hai khoảng trăm thước trong chớp mắt đã đến, tuyết trắng quang ảnh hạ xuống song, nghiêm nhiên là một cái trắng như tuyết con thỏ. Nhưng là, cái này chỉ to khoảng một thước tuyết trắng con thỏ, trong nháy mắt biến thành một đầu ba mét lớn nhỏ yêu thú, to lớn móng vuốt hung hăng hướng phía mục kiên vô xuống đi. Vâng. phịch một tiếng trầm đục, mục kiên thân thể ném đi ra ngoài, thân thể bị đánh tan cái, rơi xuống đất thời điểm, hoàn toàn không có chút nào khí tức, đã trải qua chết không thể chết lại. ầm ầm. Long thỏ đánh giết mục kiên thời điểm, một bên mục gió đã trải qua kịp phản ứng. hai tay vạch một cái, một đạo kinh khủng uy năng hướng phía long thỏ hành kích mà đến, một tiếng bạo hưởng phía dưới, long thỏ thân thể cao lớn bị ném lên, rơi ở trên địa thời điểm. Biến trở về đến rồi nguyên lai một thước lớn nhỏ bộ dáng Toàn thân cao thấp, khí tức yếu ớt Rõ ràng thụ thương nghiêm trọng Viêm kim thiên long Thiên long hiền thân Giang san san nhìn thoáng qua bên người không xa vân thần Trên mặt lộ ra một tia dứt khoát thần sắc Chật vật từ không gian trong vòng tay mặt xuất ra một khối kim quang lóng lánh ngọc bài Trên ngọc bài tràn ra khí tức thần bí Nhìn thấy giang san san ngọc trong tay bài Vân thần dâng lên một tia hiếu kỳ Nhưng là không có cho hắn tò mò cơ hội Giang San San đem tất cả chân nguyên vận chuyển rót vào trong ngọc bài, lập tức ngọc bài buộc phát ra một cô khí tức hủy diệt cùng khí thế. Này khí tức để vân thần khiếp sợ, bởi vì đây là trong truyền thuyết Long khí tức cao quý vô thượng, cường hãn vô song, là giữa thiên địa thần kỳ nhất thất đại một trong chủng tộc Long tộc mới có thể có được khí tức. Thần tộc, Long tộc, Phượng tộc, Nhân tộc, yêu tộc, Ma tộc, Thinh linh tộc được xưng là giữa thiên địa thần kỳ nhất nhất là chủng tộc mạnh mẽ, làm để. Trừ thất đại chủng tộc, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ hơn vạn chủng tộc, còn có vạn vật sinh linh cùng tồn tại giữa thiên địa. Chỉ là thất đại chủng tộc, tại vô số vạn năm trước, cũng chỉ còn lại có nhân tộc cùng ma tộc cùng yêu tộc, cái khác tứ đại chủng tộc đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới giang san san trong tay trong ngọc bài tản mát ra khí tức, lại là thiên long khí tức. Không riêng gì vân thần, ngay cả bị thương long thỏ, còn có mục gió hai người, cũng là chấn động vô cùng, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Đến ba cái thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, vẫn lạc một cái. Giống. Ngọc bài tán phát long khí, trong nháy mắt tạo thành một đầu to lớn thiên long. Thiên long khoảng chừng 200 mét lớn nhỏ, so với vân thần thi triển ra băng phượng còn muốn lớn hơn gấp đôi. Cái này một cái ngọc bài, là lạc lan tiên tử cho giang san san hộ thân bảo bối, không phải vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không dễ dàng sử dụng, sử dụng một lần thiếu một lần. Tình hình bây giờ, nàng cùng vân thần, cùng long thỏ, đều không có chút nào sức chiến đấu Hoàn toàn là mặc người chém giết, nếu là không thi triển ra đòn sát thủ, đến lúc đó liền cơ hội thi triển cũng không có. Thiên Long xuất hiện, to lớn cái đuôi đông đưa, to lớn con mắt hướng nhân loại phía dưới quét mắt một chút, ánh mắt bên trong là xem thường, cao ngạo long tộc đối với hèn mọn nhân loại căn bản khinh thường một chú ý. Chỉ bất quá, hiện tại nhận Giang San San triệu hoán, chỉ được nghe lệnh của Giang San San. Lạc thần tộc viêm Kim Thiên Long Mục phong hòa một cái khác siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả nhìn lấy không trung lao xuống mà đến thiên long, lập tức kinh hô lên, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng, hiện tại rốt cuộc minh bạch thánh viện ít tôn không phải dùng lẽ thường để cân nhắc. Lúc trước vân thần thi triển ra băng phượng giáng lâm, hiện tại giang san san lại lấy ra sư tôn cho viêm kim của nàng thiên long. Ta tới ngăn cản, ngươi mau trốn. Mục gió bên người siêu cấp cường giả, ánh mắt bên trong hiện lên một tia rứt khoát. Một trường hướng phía mục gió đánh ra. Trường Lực đem mục gió vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể hướng phía hư không Viêm Kim Thiên Long vấp tới, chân nguyên quy chuyển, toàn thân bạo phát ra khủng bố khí tức hủy diệt, đốt đốt tu vi của mình đến từ bạo, ngăn cản Viêm Kim Thiên Long hủy diệt uy năng. Trong nháy mắt, trong hư không bộc phát ra một đạo hủy diệt tiếng vang. Khí tức tử vong quét sạch phương viên trăm dặm, vô số tuyệt bích cùng sơn phong sụp đổ. Vân thần cùng Giang San San, còn có Long Thỏ, bị kinh phong quét trúng, phun ra một ngụm máu tươi, giờ này khắc này chính là cơ hội đào tẩu. Vân thần thiên kiếm triển khai bán thể, áp chế một cách cưỡng ép lấy thương thế của mình. Một cái tay ôm long thỏ, một cái tay nắm cả giang san san eo nhỏ nhắn. Thân hình nhanh chóng phi đằng, hướng phía nơi xa gấp rút chạy tới. Muốn đi, vọng tưởng. Ngay tại vân thần vừa mới trốn thời điểm ra đi, mục gió từ trên trời rang xuống, chặn lại vân thần con đường. Mục gió bị đồng bạn cứu, trốn khỏi viêm kim thiên long rào sát, hiện tại vân thần đào tẩu, trước tiên ngăn ở vân thần trước mặt. Giờ phút này. Mục gió không dám chút nào chậm trễ, toàn thân chân nguyên vận chuyển, một đạo to lớn thủ ấn hướng vân thần ấn tới. Cùng một chỗ tới ba người, ba người đều là thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, không nghĩ tới một trước một sau vẫn là hai cái, nếu để cho vân thần cùng giang san san đảo tẩu, thiếu chủ khẳng định đến giết bọn hắn. Muốn chết. Nhìn lấy mục gió hủy diệt trường ấn đến, vân thần thần sắc trở nên bình tĩnh đến cực điểm, thần niệm khẽ động, lập không oốn bốn mỉu tức không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó một đạo hủy diệt yêu lực phóng lên tận trời. Chít chít, ngất trời yêu khí tại vân thần xuất hiện trước mặt, yêu khí xuất hiện thời điểm, một đầu yêu thú ngăn tại vân thần trước mặt, cùng lúc đó, một đạo chảo ảnh hướng phía trưởng ấn nên đón tiếp lấy. Giang giác, trưởng ấn cùng chảo ảnh đụng vào nhau, vang lên một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang, mục gió thân thể như diều đứt dây chập trần mà ra, cuối cùng hung hăng va chạm ở trên tuyệt bích mặt. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, để giang san san cùng mục gió chấn động vô cùng Khi bọn hắn thấy rõ trên mặt đất Bích Rưu thời điểm, trong lòng càng là chấn kinh, bởi vì vừa mới ngăn cản mục gió hủy diệt một kích, lại là một đầu to lớn yêu thú, phi hành yêu thú. Hơn nữa, đầu này yêu thú, vẫn là linh thú cấp bậc. Chít chít. Không sai, vân thần gọi tới chính là Bích Rưu. Nhất giai linh thú đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách nhị giai linh thú vậy lúc này không xa. Đồng dạng tình huống dưới, vân thần chắc là sẽ không đem Bích Rưu hồ, trừ phi là gặp được không thể nghịch chuyển tình thế, tỉ như ngay tại lúc này. Cường đại nhất đạo thuật cũng vô pháp giải quyết trước mắt nan đề. Bích ru cánh vô ở giữa, kinh khủng uy năng bạo phát đi ra. Hướng phía mục gió nghiền ép mà đến, đi vào mục gió trước mặt, móng đốt vung ra, hung hăng đánh vào mục gió trên ngực. Thiên vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, vẫn lạc. Ba cái cường địch, toàn bộ ngã xuống. Trả ra đại giới, chính là vân thần cùng giang san san cùng long thọ đều nặng tổn thương, cuối cùng vẫn là bích ru ra để giải quyết vấn đề trước mắt, bất quá. Tại Bích Vũ trước khi ra ngoài liền vẫn lạc hai cái siêu cấp Thiên Vũ cảnh cường giả. Chương 399, trong hốc cây. Đại chiến kết thúc, ba cái Thiên Vũ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả. Giờ phút này toàn bộ ngã xuống, vân thần cùng giang san san trọng thương, long vỏ trọng thương. Trong hạp cốc bừa bộn một mảnh, phương viên trong vòng mấy dặm tuyệt bích không gầu một cùng đỉnh nhọn đổ sụp hơn phân nửa, chỉ có cái kia trận pháp như ẩn như hiện, giống như là tùy thời phải biến mất đồng dạng. Nhìn thấy tình hình này, Vân Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phá giải không được trận pháp, liền không cách nào tiến vào truyền tống chi môn, tự nhiên không có cơ hội đi tìm huyết Long Thánh Quả. Hiện tại hai người cùng Long Thỏ tình hình, là không thể nào phá giải trước mắt trận pháp. Để Bích Lũ đi tóm lấy một tên gia hỏa khác. Hai chúng ta phá trận, xem có thể hay không bắt lấy cuối cùng một tia thời cơ. Long Thỏ Hồng Ngọc đồng dạng trong mắt, vô lực hướng hẻm núi phương xa nhìn lại. Mở miệng nói với Vân Thần. Nghe được Long Thỏ lời nói. Vân thần cùng Giang San Sando là sức sở. Không khỏi nhìn về phía hẻm núi một phương khác, lập tức rõ ràng Long Thỏ trong lời nói ý tứ, cường địch không ngừng ba cái, hẳn còn có một cái dấu ở cái này phụ cận, chỉ là tại đại chiến thời điểm bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Vân thần không do dự, mở miệng phân phó Bí Du. Bí Du vô cánh phi hành, hướng phía chân trời phi hành mà đến. Vân thần cùng Long Thỏ nhanh tới đây đến trận pháp trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp. Liêu một lần. Liêu một lần. Long thỏ theo vân thần liếc nhau một cái, đồng thời mở miệng nói ra, nói xong, vân thần tử phủ thế giới cựu thải kim đan vận chuyển, điều động thần niệm lực, thần niệm lực khổng lồ bừng lên, nhanh chóng hướng trận pháp tới gần. Long thỏ cũng huy động mong đuốt, từng đạo từng đạo thần kỳ pháp quyết thi triển đi ra. Một người một thỏ, làm sao cùng phân đấu, tranh thủ tại trận pháp biến mất trước đó đem trận pháp phá giải tiến vào truyền tống chi môn, bằng không lần này coi như đi không. Giang san san ở một bên, ngồi xếp bằng đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng chữa thương, một bên chữa thương, một bên là vân thần cùng long thỏ hộ pháp. Nếu là lại có siêu cấp cường giả đến, nàng liền sẽ toàn lực là vân thần cùng long thỏ ngăn cản. TT, TT, trận pháp trước mặt nhỏ nhẹ vang lên tiếng gió, từng đạo từng đạo quang mang chớp động, vân thần cùng long thỏ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp, thần niệm lực cùng pháp quyết không ngừng tuôn ra. Hô, ngay lúc này bích thú phe phẩy cánh trở về, tại nó móng đuôi phía dưới còn có một cái thanh niên. Thanh niên đã trải qua đã hôn mê. Một cánh tay cũng không thấy, từ vết thương bộ dáng xem ra, rõ ràng chính là cánh tay này bị bích ru cùng trệt tiêu, cánh tay bị mạnh mẽ trệt tiêu, có thể nghĩ có thống khổ dường nào. Giang san san nhìn thấy hôn mê thanh niên, trên mặt hiện lên một tia sắc cơ. Bởi vì, người thanh niên này hắn có một chút ấn tượng, là kim linh thánh địa siêu cấp gia tộc đệ tử. Không cần nghĩ, mới vừa ba cái siêu cấp cường giả chính là cái này thanh niên phải tới, kim linh thánh địa siêu cấp gia tộc cũng dám đối phó thánh viện thánh nữ ít tôn tội không thể tha thứ. xoát trận pháp phía trước một đạo yêu khí cường đại trùng thiên ngay sau đó trận pháp biến mất xuất hiện là một đầu truyền tống chi môn truyền tống chi môn lung đưa rất là bất ổn nhưng vân thần cùng trong ánh mắt của long thỏ cũng lộ ra hưng phấn ý cười bởi vì cái này trận pháp tại cuối cùng biến mất một khắc này bị bọn hắn phá giải truyền tống chi môn mặc dù bất ổn nhưng ít ra sẽ không lập tức biến mất đi vân thần hướng giang san san hô Đồng thời thần niệm khẽ động, Bích Rú cùng Long Thỏ tiến vào linh lung đạo giới bên trong, liên đối Bích Rú trộm tới thanh niên cũng bị thu vào linh lung đạo giới bên trong. Giang San San đi vào vân thần bên người, giữ chặt vân thần tay, hai người thân hình lóe lên liền tiến vào đến truyền tống trong cánh cửa. Truyền tống chi môn quang mang chớp động, vân thần cùng Giang San San bị quang mang bao phủ, biến mất ở truyền tống trong cánh cửa, trong hạp cốc khôi phục lại bình tĩnh. Sau một lát, truyền tống chi môn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là nguyên bản như ẩn như hiện trận pháp lại ở thời điểm này hoàn toàn bày ra chỉ cần có người lại tới đây liền sẽ phát hiện trận pháp này tồn tại tiến vào truyền tống chi môn sau một lát vân thần cùng giang san san bị truyền đến một mảnh nguyên thủy trong rừng sâu to lớn thụ một khoảng chừng 10 người ôm hết lớn nhỏ nhánh cây giống như dù che mưa một dạng rừng sâu bên trong liền một chút ánh nắng đều không gặp được từng kia từng kia lên mức mùi truyền đến trong lỗ núi để bọn hắn cảm thấy sợ hãi là yêu thú nơi này ở cái địa phương này thập giai trở xuống yêu thú căn bản cũng không có nhìn thấy Toàn bộ đều là thập giai trở lên cường đại yêu thú, tùy tiện nhìn thấy một cái, thực lực tu vi đều tương đương với thiên vũ cảnh cường giả. Tiến vào rừng sâu, vân thần cùng giang san san tìm một cái to lớn hốc cây chui vào. Mười người ôm hết lớn nhỏ thụ mục, trong hốc cây theo gian phòng không khác nhau lắm về độ lớn. Tiến vào hốc cây, vân thần đem một bộ trận kỳ thi triển đi ra, đem hốc cây cửa hàng cho bổ sung, chỉ cần không phải cường đại trận đạo sư đến đây, liền sẽ không phát hiện gốc cây này một dị thường. sư tỷ, ngươi thế nào? Trong hốc cây, vân thần xuất ra hình quang thạch, đem trong hốc cây chiếu thông minh. Hai người đối với ngồi cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Giang San San. Không có việc gì, điều dưỡng mấy ngày là được rồi. Thương thế của ngươi đâu? Giang San San thần sắc trên mặt đã trải qua khôi phục, thương thế đã trải qua vững chắc, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là được rồi. Lần này, không nghĩ tới gặp được ba cái siêu cấp thiên vũ cảnh phúc kích, nếu không phải vân thần triệu hồi ra cường đại linh thú, hai người liền muốn vẫn lạc tại hạo thiên trong bí cảnh mặt. Đối với chính mình cái này sư đệ thần bí cùng cường đại, trong lòng đã trải qua cảm thấy rất bình thường. Mặc dù chỉ là địa vũ cảnh tập trọng, nhưng thực lực và thủ đoạn lại dị thường khủng bố. May mắn là người một nhà, muốn vân thần là lời của địch nhân, còn thật sự là một chuyện nhức đầu sự tình. Thiên kiếm bá thể cũng không phải nói chơi vui. Chỉ cần không đánh chết tại chỗ ta, ta sẽ không phải chết. Vân thần cười cười nói, lúc nói chuyện làm một cái cường tráng động tác. Động tác này, để giang san san không thể nín được cười bắt đầu. Nàng không nghĩ tới chính mình cái này yêu nghiệt sư đệ vậy mà cũng một mặt đáng yêu như vậy, có thể nhìn thấy cái này một mặt, cũng chỉ có thân nhân của hắn. Trong lòng cũng đối với Vân Thần Thể phách cùng phòng ngự cảm thấy chấn kinh. Nàng nghe được thánh viện người nói qua, Vân Thần công pháp luyện thể cũng không phải là đơn độc cựu truyền bá thể, mà là đem cựu truyền bá thể cùng thiên kiếm chi thể dung hợp lại cùng nhau, trở thành trong truyền thuyết thiên kiếm bá thể. Đúng rồi sư đệ, ngươi làm sao có như thế một đầu cường đại linh thú a? Lần này nếu không có linh thú trợ giúp, Hai người chúng ta liền vẫn lạc. Giang San San mở miệng hỏi Vân Thần, đối với Vân Thần gọi tới linh thú cảm thấy hiếu kỳ, "Linh thú a, đó là tương đương với vương giả một dạng tồn tại, có dạng này linh thú ở bên người, cái kia chính là một cái to lớn người hộ đạo a." Thiên Vũ cảnh cường giả muốn tìm cường đại người hộ đạo cực kỳ gian nan. Có thể trở thành thiên vũ cảnh người hộ đạo, tự nhiên là vương giả. Nhưng, vương giả đều là một phương chúa thể, cao cao tại thượng, ai sẽ cho thiên vũ cảnh thiên tài làm người hộ đạo? Vân thần có một đầu linh thú, tương đương với vương giả, đây chính là có một vương giả làm người hộ đạo. Khó trách vân thần như thế không có sợ hãi, nguyên lai like ngay cả có cường đại linh thú làm hậu thuẫn. Nàng gọi Bích Du là thời kỳ viễn cổ thánh thú, Bích Du thành thành chủ. Tại ta tới Kim Linh Thánh Địa trước đó không lâu, lịch lúc luyện gặp phải. Vân thần hai mắt có chút nhắm lại, giống như là hồi ức một dạng. Mở miệng không nhanh không chậm vừa nói, đem chính mình đạt được Bích Du đi qua nói đơn giản một lần, đương nhiên, nên nói mới nói không nên nói tự nhiên không thể nói ra được, điều không vinh dự này là bí mật của hắn, còn có Bích kíp bí mật. Chương 400, đột phá. 400 chương 400 đột phá, cầu chia sẻ. Giang San San nghe Vân Thần nói chuyện, trong nội tâm chấn động vô cùng. Bây giờ minh bạch, Vân Thần lớn lên cũng không phải là bởi vì có sự hiện hữu của Bích Kíp, bởi vì Bích Kíp là ở tới giờ Linh Thánh mà trước đó không lâu gặp phải. Tại gặp được Bích Kíp lúc trước, Vân Thần trải qua vô số sinh tử. Từ hôm nay tình hình nàng cũng có thể nhìn ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, vân thần thì sẽ không đem bích ru hô. Tiếp đó, sư tỷ đệ hai người tu luyện chữa thương, đem thương thế khôi phục. Chỉ có trước khôi phục trước mắt thương thế, mới dám ra ngoài hành tẩu, mới có vốn liếng đi tìm huyết long thánh quả. Thời gian, ngày ngày quá khứ. Sáu ngày thời gian, thương thế của Giang San San hoàn toàn khôi phục, tinh thần trạng thái cũng khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong. Kỳ thật nàng cũng không có được bao lớn tổn thương, chỉ là theo mục gió bọn hắn đại chiến thời điểm nhận lấy chấn động. Còn có chính là vân thần thi triển băng phượng hàng lâm, băng phượng cùng thiên vũ chi lực va chạm, sinh ra hủy diệt ảnh hưởng đến, bị liên lụy nàng, người bị một ít tổn thương. Tại tình huống lúc đó phía dưới, có thể sống sót đã rất nghịch tiên, Nếu kia thiên vũ cảnh của hắn tứ trọng, đã sớm chết vô số lần. Giang san san thương thế khôi phục về sau, hai mắt mở ra, đôi mắt đẹp hướng phía vân thần nhìn sang, khoảng cách nàng không đến 2 mét vân thần, còn đang tu luyện, hơn nữa toàn bộ người đã tiến vào không minh chi cảnh bên trong. Thương thế sớm đã khôi phục, trên người còn tản mát ra một tia khí tức thần bí. Giang San San là thiên vũ cảnh siêu cấp yêu nghiệt, là thánh viện thánh nữ, chứng kiến Vân Thần giờ phút này tình hình, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, bởi vì Vân Thần đã bước lên thiên vũ cảnh con đường. Tâm thần cùng linh hồn, cảm ngộ thiên địa, khí cơ cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ. Láng động lâu như vậy rồi, cũng có thể đột phá. Giang San San nhìn xem Vân Thần, trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Đứng dậy lặng lẽ ly khai hô tê. Tại đại thủ chỗ không xa che giấu, vì Vân thần hộ pháp. Vân thần muốn đột phá, Ad sẽ đem hốc cây hủy diệt, nàng cũng không muốn khí tức của chính mình ảnh hưởng tới Vân thần đột phá, nàng bây giờ mong đợi nhất Vân thần đột phá tu vi. Chỉ cần Vân thần trở thành thiên vũ cảnh, tu vi thực lực cường đại mấy chục lần. Bởi như vậy, hai người liên thủ tầm bảo cơ hội càng lớn hơn. Địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp yêu nghiệt, cùng thiên vũ cảnh nhất trọng siêu cấp yêu nghiệt, tuy rằng chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng mà thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Võ chi đạo, thực làm cơ sở, huyền thì tốt hơn, đất là ti, thiên vi tôn. Cái này là võ đạo, thiên vũ cảnh chính là võ đạo điên phong, tôn sưng võ đạo đại tông sư. Vân thần hai mắt khép hở, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói xong. Thần sát trên mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Toàn bộ người tiến vào huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu thần kỳ cảm ngộ bên trong. Địa vũ cảnh tập trọng, đã đã sắp đạt tới hai năm rồi, đây là hắn từ tu luyện trường sinh quyết sau này. Tu vi cảnh giới lắng đọng một lần lâu nhất, trước kia mỗi một cảnh giới, đều là một hai tháng hoặc là nửa năm đã đột phá. Mà lần này, thời gian hai năm đều tại địa vũ cảnh tập trọng. Nay đối với hắn mà nói, quá lâu. Nhưng là đối với kia thiên tài của hắn mà nói, thời gian hai năm căn bản liền không coi là cái gì, thường thường một số người vài năm vài thập niên đều không thể đột phá, thậm chí cả đời đều kẹt tại một cảnh giới phía trên. Hiện tại, là nên đột phá địa vũ cảnh đến thiên vũ cảnh lúc sau. Đây cũng là cơ hội đã đến. Giang giác, trong cơ thể kinh khủng chân khí bộc phát, lực lượng kinh khủng bắn ra mà ra, to lớn cây tối hóa thành một mịn. Dùng hắn làm trung tâm trong phạm vi vài dặm linh khí điên cuồng lao qua, không ngừng tiến vào trong cơ thể, thân thể của hắn tựa như là một vô tận hất động, hoặc là giống như là một đóa hấp dẫn long mật hao phí một dạng lại để cho vô tận linh khí điên cuồng dũng mãnh bao. Nhìn thấy loại tình hình này, vân thần kết nối với thần sắc chấn kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Thần niệm khẽ động, Bigu xuất hiện. Làm xong hết thể liền yên tâm đột phá, chuyện kia của hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Trường sinh quyết vận chuyển, dẫn đạo vô tận linh khí. Linh khí tại trường sinh quyết dẫn đạo tuần hoàn phía dưới biến thành chân khí. Chân khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa, chân khí bắt đầu nhanh chóng nén. Trong cơ thể, cùng đại tự nhiên giống như lúc. Đan điền là tiểu thế giới, chân khí giống như là sương mù đang nhanh chóng ngưng thực Ngưng thực tới trình độ nhất định thời điểm thì trở thành giọt nước. Chỉ cần chân khí ngưng thực thành chân nguyên thời điểm, thiên vũ cảnh cũng đã đột phá. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, Báo Nguyên thủ nhất lại để cho Trường Sinh quyết điều động chân khí, vận chuyển chân khí, tuần hoàn chân khí, đem chân khí nhanh chóng ngưng thực cấp súc, tâm tình bình tĩnh, không buồn không vui, toàn bộ người giống như là một pho tượng. Bên ngoài, rừng sâu ở bên trong, một hệ linh khí là nhất. Một hệ vì sinh mệnh chi bản, một hệ cũng đại biểu cho sinh mệnh. Chuyền của tôi lúc nét. Trường sinh quyết, tu thân dưỡng tính, cũng thuộc về sinh mệnh phe, cũng thuộc về một hệ. ở cái địa phương này tu luyện, càng ứng với thiên địa chi đạo, khiến cho vân thần cùng khắp rừng sâu hoa cỏ cây tối vạn vật sinh linh dung hợp vào một chỗ. Nhiều linh khí hơn rất nhanh vào tới, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm linh khí giống như là vạn lưu quy tông giống nhau mà đến, hoặc có lẽ là giống như là hành hương bình thường đã đến. Giang San San cung bích du ở phía xa thấy một màn như vậy một người một thú đều là chấn động vô cùng, cũng không nghĩ tới vân thần đột phá thiên vũ cảnh thậm chí có kinh khủng như vậy động tĩnh yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Khít khát zzzhizzzz, khít khát zzzhizzzz, không khí lưu động vạt mèo, linh khí run rẩy liên tục. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, qua đi tới ba ngày ba đêm, vân thần giống như là một hang động đen giống nhau đem vô tận linh khí thôn phệ, trong vòng ngàn dặm bên trong linh khí bị hắn thôn phệ. Ở trong bí cảnh linh khí trình độ tuy rằng không đổi kịp thương long đỉnh sau gấp 10 lần, nhưng cũng đạt tới ngôi sao vực 3 gấp 10 lần. Ngàn dặm bên trong linh khí mỏng manh, vô số đại thụ bắt đầu héo rũ lên. Nhìn thấy tình hình này, vân thần phân ra một tia thần niệm đem long thỏ hô lên. Long thỏ sau khi đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của vân thần cùng một màn trước mắt, hồng bảo thạch giống vậy trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nói lời gì, thân hình chớp động liền hướng rừng sâu cùng ở chỗ sâu trong gấp rút chạy tới đồng thời để cho Bích Du trở vân thần đuổi kịp. chọn vẹn chạy vội nửa canh giờ mới dừng lại. Cái chỗ này linh khí nồng đậm, Long Thỏ dừng lại về sau, liền huy động máu đuốt, đem một đạo đạo pháp quyết thi triển đi ra. Trong chốc lát, một đạo cường đại tụ linh trận xuất hiện, vân thần khoanh chân tại trong tụ linh trận, đám chìm trong nồng đậm như xương linh khí bên trong. Linh khí trong thiên địa, giống như là dòng sông bình thường vọt tới, so với bắt đầu vọt tới tốc độ cường đại hơn mấy chục lần. Hơn nữa, Long Thỏ còn đang không ngừng thi triển trận pháp đem tụ linh trận tăng cường. Giang San San đứng xa xa nhìn Vân Thần, trong nội tâm đã lo lắng lại khiếp sợ hư phấn. Bình thường địa vũ cảnh đột phá đến thiên vũ cảnh, một canh giờ thôn phệ linh khí là đủ rồi. Siêu cấp thiên tài ba bốn canh giờ, như Thánh viện thiếu tên thánh nữ cấp bậc yêu nghiệt, nửa ngày liền đã đến đỉnh. Mà Vân Thần ở chỗ này linh khí nồng nặc bên trong, dĩ nhiên liên tục ba ngày ba đêm đều không có dừng lại, cái này cỡ nào nghịch thiên a? Hắn hiện tại tự nhiên không biết Vân Thần hiện tại đã ở vào một cái hủy diệt thời hạn sơ ý một chút, đừng nói là đột phá, đã liền giữ được tu vi hiện tại cũng rất khó, thậm chí sẽ còn rơi xuống hậu di chứng, bởi vì ở trong cơ thể hắn xuất hiện dị biến. chương 401 sinh mệnh chi mạch trường sinh quyết vận chuyển, đan điển chính là một cái tham lam lỗ đen, thôn phệ linh khí vĩnh viễn không ngừng nghỉ. ngay từ đầu vân thần trong lòng cao hứng, bởi vì thôn phệ linh khí càng nhiều, lương thực chuyển hóa chân nguyên càng nhiều, thực lực lại càng cường đại. nhưng là theo thời gian chậm chậm trôi qua, qua nửa ngày. Hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, trong đan điển, nhiều hơn nữa linh khí đều không thể lấp đầy, nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Một ngày đi qua thời điểm, là hắn biết chuyện xuất hiện biến dị. Bởi vì, tại kiếm cung phụ cận, rừng sâu bên trong một hệ linh bị trường sinh quyết luyện hóa về sau, tạo thành một đầu thần kỳ kinh mạch, kinh mạch giống như là một quả mầm móng một dạng theo một hệ linh khí trưởng thành. Tất cả một hệ chân khí đều bị kinh mạch này hấp thu, kinh mạch trở nên càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng ngưng thực. lúc này Hắn rốt cục nhớ tới 3000 đạo pháp, 3000 đạo pháp bên trong từng có một chút thần kỳ ghi chép, đều là giữa thiên địa thần kỳ nhất tu luyện sự tích. Hắn hiện tại liền xuất hiện 3000 đạo pháp bên trong một loại trong đó tình huống. Sinh mệnh chi mạch, lại là sinh mệnh chi mạch. Đây là vô thượng đạo cung trường sinh quyết tu luyện mục đích cuối cùng nhất, không nghĩ tới lại bị ta gặp. Vân thần trong lòng cực kỳ chấn động. Bởi vì, kiếm cung bên cạnh xuất hiện cái kia một tia nhỏ xíu kinh mạch, chính là sinh mạng chi mạch. Tương truyền Có được sinh mệnh chi mạch, có thể dựng dục ra sinh mệnh tinh huyết, một giọt sinh mệnh tinh huyết, nhỏ máu có thể trọng sinh, danh xưng giữa thiên địa thần kỳ nhất tồn tại. Phát hiện mình đột phá Thiên Vũ cảnh thời điểm, vậy mà xuất hiện sinh mệnh chi mạch. Chỉ là, bản thân dạng này thôn vệ linh khí, đến cùng phải tới lúc nào? Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cái kia chính là báo nguyên thủ nhất, nghe theo mệnh trời. Thời gian, nửa tháng trôi qua. Thời gian, một tháng trôi qua. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu tình biến hóa, long thò không ngừng thi triển pháp quyết, dẫn động chung quanh linh khí, giờ này khắc này, nó đã trải qua thi triển ra hơn ngàn trận pháp đến phụ trợ tụ linh trận. bích lú lơ lửng ở giữa không trung, một đôi con mắt chớp động lên thần dị quan mang, đem vương viên tất cả động tĩnh đều giám thị, chỉ cần có một con muỗi bay vào được cũng sẽ bị nó xóa đi. giang san san ở phía xa, khiếp sợ nhìn lấy vân thần, trong lòng lo lắng không thôi. nếu không phải vân thần còn hoàn hảo vô sự, bằng không nàng đã sớm ngồi không yên. Tại đối diện nàng vân thần, biểu lộ thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, nhưng là trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Chuyện của tui.vn Bởi vì, tại thể nội, một hệ chân khí dựng dục ra sinh mệnh chi mạch, sinh mệnh chi mạch càng ngày càng ngưng thực cường tráng, một chút xíu đang trưởng thành, càng làm cho hắn khiếp sợ là, sinh mệnh chi mạch bên ngoài tạo thành một cái đan điền. Lúc này, trong cơ thể hắn trừ một cái kiếm cung cùng đan điền bên ngoài, lại xuất hiện một cái đan điền, sắc thực nói, đây không phải một cái đan điền mà là một cái cùng loại đan điền ruộng. Sinh mệnh chi mạch liền sinh trưởng ở phía trên, giống như là trong ruộng một cây thực vật một dạng. Sinh mệnh chi ruộng. Sinh mệnh chi ruộng xuất hiện, cần một hệ linh khí liền càng thêm cung bố, bởi vì sinh mệnh chi mạch cùng sinh mệnh chi ruộng đều cần một hệ linh khí, vân thần chỉ có thể đem trường sinh quyết vận chuyển càng nhanh, mau hơn thôn phệ linh khí đến tầm bổ sinh mệnh chi ruộng cùng sinh mệnh chi mạch. Thời gian, 2 tháng trôi qua. Sinh mệnh chi ruộng rốt cục thành hình vững chắc xuống. Cần linh khí số lượng cũng không phải khủng bố như vậy. Sinh mệnh chi mạch đã trải qua theo nó kinh mạch của hắn không khác nhau lắm về độ lớn, đã trải qua rất cường tráng rất ngưng thật. Lúc này, Vân Thần thận trọng vận chuyển trường sinh quyết, đem chân khí luyện hóa áp súc tiến vào trong đan điền, đem chân khí nhanh chóng chuyển hóa, bằng không cũng đừng nghĩ đột phá thiên vũ cảnh. Vô tận chân khí, nhanh chóng áp súc. Tích. Cảm ứng bên trong, lơ lửng trong đan điền áp súc chân khí, nhỏ xuống một giọt dịch thấu trong suốt giọt nước. Cái này một giọt nước Tại vân thần tâm thần cùng trong đầu, giống như là một tiếng sét đồng dạng, để vân thần hưng phấn vô cùng. Bởi vì cái này một giọt nước, cũng không phải là giọt nước, mà là tu vi của hắn áp xúc thăng hoa biến thành chân nguyên, là hắn đặt chân cái thế giới này căn bản, không có cái này chân nguyên cũng không phải là thiên vũ cảnh, liền không cách nào thi triển cường đại công pháp võ kỹ. Tích! Sau một lát, lại là một giọt hoàn chỉnh chân nguyên hình thành nhỏ giọt xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mỗi một giọt chân nguyên sinh ra. Vân thần trong lòng liền cao hứng một điểm. 10 dọn, 11 dọn, không dọc, 8, 12 dọn. Theo trưởng sinh quyết vận chuyển, chân khí cũng bị toàn bộ luyện hóa. Chân nguyên số lượng đã đạt đến 116 tích. Tại chân nguyên hình thành thời điểm, vân thần khí thế trên người khí chất sớm đã thăng hoa, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ cường giả phong phạm. Giờ này khắc này, hắn đã là một cái cường giả chân chính, võ đạo đại tông sư. Đứng ở võ đạo đỉnh phong chi lộ, trong đan điền 116 dọn chân nguyên nhộn nhạo thần dị quang huy toàn thân tràn đầy nổ tung lực lượng loại lực lượng này không phát tiết không thoải mái giống hai mắt mở ra ánh mắt như điện thân hình phóng lên tận trời đi vào trong vòng nửa ngày thân thể nhất chuyển hướng phía đại địa lao xuống lực lượng toàn thân bạo phát đi ra không khí vặn vẹo khuấy động năm đấm hướng phía đại địa đập xuống trong chớp mắt cả người giống như là một quả đạn pháo rơi trên mặt đất năm đấm cùng mặt đất tiếp xúc mặt đất tạo nên một mảnh quang mang quang mang tứ tán tác động đến phương viên vài dặm lớn nhỏ với anh một tiếng vang thật lớn quang mang liên lụy phạm vi trận trận giãn nước tất cả đại thụ tất cả núi đá toàn bộ hóa thành phá thành mảnh nhỏ kinh phong tàn phá bờ bãi đại địa đổ sụp lắc lư một quyền bạo phát đi ra phát tiết lực lượng cường đại để hắn có một loại không nói được sảng khoái hỏi một chút đứng thẳng ở trên mặt đất trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đây chính là thiên vũ cảnh lực lượng đây chính là thiên vũ cảnh phong thái đây chính là thiên vũ cảnh bá đạo cường hãn Trong hoặc cả đời này, Tu Vi rốt cục trở lại trước kia đã từng có được qua trình độ. Chỉ bất quá, bây giờ thiên vũ cảnh, so với hắn lúc ấy cường đại hơn mấy lần. Ở kiếp trước, hắn là tuyệt thế thiên tài, tại một thế này, hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, nghịch thiên yêu nghiệt. Đời trước của hắn, giống như là thánh viện khảo hạch bị đào thải bên trong một viên, mà bây giờ hắn lại là thánh viện người mới đệ nhất ít tôn, giữa hai người trinh lệch, cách xa vạn dặm. Chúc mừng sư đệ. Giang san san ở phía xa. Trên người lóng lánh hộ thân thuận, khiếp sợ nhìn lấy vân thần hủy diệt lực lượng mang đến tình hình, trong lòng tạo nên một kia gợn sóng, thân thể mềm mại chớp động, đi vào vân thần trước mặt, cao hứng là vân thần trúc. Trong lòng hưng phấn đồng thời còn có rất nhiều nghi hoặc cùng tò mò. Đa tạ sư tỷ. Trong khoảng thời gian này để sư tỷ bị liên lụy, vân thần trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, ở trước mặt người mình, hắn sẽ không đi ngụy trang, hỉ nộ ai ô tùy tâm, có thể đạt tới thiên vũ cảnh, nói không cao hứng cũng quá giả. Hơn nữa hắn không riêng đạt đến thiên vũ cảnh, càng làm cho hắn cao hứng vẫn là sinh mệnh chi mạch cùng sinh mệnh chi ruộng. đây mới là hắn hưng phấn nhất, thiên vũ cảnh là rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh chi mạch cùng sinh mệnh chi ruộng quan trọng hơn. Ngươi ngưng tụ bao nhiêu giọt chân nguyên? Giang San San linh động đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn lấy Vân Thần, tò mò hỏi. Một thiên tài cùng yêu nghiệt, ở trên tu vi mặt có thể nhìn ra thiên phú, cái kia chính là thiên vũ cảnh, địa vũ cảnh đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm, vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm, chân nguyên càng nhiều. Tương lai tiền đồ thì càng xa. Hoặc có lẽ là, vừa mới đột phá thiên vũ cảnh chân nguyên số lượng, dự kỳ tương lai thành tựu Chương 402, chân nguyên. Sư tỷ ta ngưng tụ ra 116 giọt chân nguyên. Vân thần không có dấu giếm giang san san, giang san san là hắn sư tỷ Tại cường giả vi tôn trong thế giới, phụ mẫu cô nhiên rất thân, nhưng là làm bạn cường giả càng nhiều càng lâu vẫn là sư tôn cùng sư huynh sư đệ cùng sư tỷ sư muội bởi vì tu vi càng cao, sống càng lâu. Hơn nữa, đi theo đồng môn chiến đấu sóng vai thời điểm chiến đấu cũng là nhiều nhất. Một cái tốt đồng môn, không thể nghi ngờ so huynh đệ tỷ muội thân thiết hơn. 116 tích. Sư đệ ngươi mới thật sự là yêu nghiệt. Nếu là thánh viện biết ngươi đột phá thiên vũ cảnh đạt tới 116 giọt chân nguyên, tuyệt đối chấn động. Ngươi phải biết, thánh viện ít tôn bên trong, đột phá thiên vũ cảnh lúc, chân nguyên nhiều nhất một cái là 27 tích. Giang san san tại vân thần sau khi nói xong, thần sắc trên mặt chấn kinh ngạc một chút. Coi là mình nghe lầm, nhưng là thấy đến vân thần biểu lộ, nói rõ nàng cũng không có nghe nói, vân thần càng không có nói sai, tiếp lấy gương mặt tuyệt đẹp phía trên chấn kinh ngốc trệ, thật lâu về sau mới phản ứng được. Nếu không phải vân thần chính miệng nói ra, nếu không phải tận mắt nhìn đến vân thần đột phá lúc thôn vệ 2 tháng linh khí, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng vân thần đột phá đạt tới 116 giọt chân nguyên. Ở trong thánh viện mặt, ít tôn đột phá thiên vũ cảnh thời điểm, chân nguyên nhiều nhất một cái là 27 tích. hoặc có lẽ là Đây đã là thánh viện ghi chép. Thậm chí, cái này 27 nhỏ tại toàn bộ Nam Thiên trong khu vực, cũng là ghi chép đồng dạng tồn tại. Hiện tại, vân thần lại đạt đến 116 dọn, dạng này so sánh cái khác, cái khác tất cả thiên tài yêu nghiệt tại vân thần trước mặt đều là cắt bã. Sư tỷ đừng nói ra ngoài. Không phải ta liền muốn gặp phải càng lớn truy sát. Vân thần mở miệng nói ra. Giang san san chấn kinh là tự nhiên, đừng nói là giang san san, liền xem như bản thân cũng bị bản thân chân nguyên số lượng cho chấn kinh rồi. Bởi vì cái này chân nguyên số lượng đã vượt qua thiên vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn, có thể từ địa vũ cảnh đột phá đến thiên vũ cảnh. Một cái kia không phải thiên chi yêu nghiệt, một cái kia không phải thiên phú dị bẩm. Địa vũ cảnh đột phá đến thiên vũ cảnh, có được một dọt chân nguyên, một chút thiên tài có thể đạt tới hai dọt ba dọt, một chút siêu cấp thiên tài có thể đạt tới bốn năm dọt dáng vẻ. Giống tham gia thánh viện khảo hạch siêu cấp thiên tài nhóm. Nếu là đột phá đến thiên vũ cảnh, đạt tới 7-8 giọt cũng có khả năng. Chân truyền đệ tử cùng ít tôn cấp bậc yêu nghiệt nhóm, đạt tới 15-16 giọt tính toán không được. Có thể nói, vừa mới đột phá đến thiên vũ cảnh, có rất ít đạt tới 20 giọt chân nguyên, liền xem như thật nhiều hoàng thể cùng thánh thể đều làm không được đến. Một giọt chân nguyên, đó là một thân tu vi chân khí châu ngưng tụ áp súc mà đến, có thể nghĩ, tu luyện ra một giọt chân nguyên có bao nhiêu gian nan. Thiên vũ cảnh nhất trọng, chân nguyên 100 tích. Thiên Vũ cảnh nhị trọng, gia tăng chân nguyên 200 tích. Thiên Vũ cảnh tam trọng, gia tăng chân nguyên 300 tích. Thiên Vũ cảnh tứ trọng, gia tăng chân nguyên 400 giọt. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến Thiên Vũ cảnh thập trọng thời điểm, chân nguyên gia tăng 1000 giọt, tính gộp lại bắt đầu chính là 5500 giọt chân nguyên. Nói cách khác, đạt tới Thiên Vũ cảnh thập trọng, liền có thể có được 5500 giọt chân nguyên. Càng là đến đằng sau, tu luyện một giọt chân nguyên lại càng gian nan, chất lượng cũng càng thêm tinh thuần. Giọt thứ hai chân nguyên so đệ nhất giọt chân nguyên tinh thuần, giọt thứ ba chân nguyên so giọt thứ hai chân nguyên tinh thuần, có thể nghĩ đằng sau, muốn tăng lên một chút tu vi có tránh thoát khó khăn. Truyền thuyết, chân nguyên chỉ có đạt tới một vạn giọt, mới có thể trở thành vương giả. Nói cách khác, chỉ có ở trên chân nguyên mặt đánh vỡ cực hạn mới có thể trở thành vương giả. Sư tỷ chắc chắn sẽ không nói ra. Bằng không không biết lại có bao nhiêu xinh đẹp sư tỷ sư muội đến hoa si. Giang san san không kỳ yêu kiều cười bắt đầu. Bộ ngực nâng lên hạ xuống, vân thần không cẩn thận nhìn thấy, lập tức kém chút phun máu. Sư tỷ, thiên vũ chi lực là chuyện gì xảy ra? Vân thần không dám ở trên những câu chuyện này mặt kéo. Mở miệng nói sang chuyện khác, đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh, với hắn mà nói, hoàn toàn là tiến vào một cái mới không biết trong thế giới. Cũng may bên người có sư tỷ tại, đây là vấn đề sư tỷ chắc chắn biết. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Giang san san nhìn tình huống chung quanh. Không biết có bao nhiêu đại thụ bị hủy diệt. Nơi này hoàn toàn chính là bị vân thần san thành bình địa. Mặc dù bọn họ là thông qua truyền thống chi môn tới được, phía ngoài cường giả chưa chắc có thể đến nơi đây, nhưng là bên trong này còn có vô số yêu thú cường đại, nơi đây không phải nơi ở lâu. Tiếp theo, vân thần đem bích rú hô hồi linh lung đạo giới. Theo giang san san cùng một chỗ ngự không phi hành mà đến. Long thỏ tại vân thần trên vai, dựa vào cường đại sức cảm ứng đến cảm ứng nguy hiểm chung quanh cùng linh khí, tìm kiếm nơi này bối. Vân Thần thần nghiệm lực dọc theo người ra ngoài, miễn cho bị không biết nguy hiểm tập kích. Một bên phi hành, một bên nghe giảng san san giảng giải Thiên Vũ cảnh một chút võ kỹ cùng nhất chi thức cơ bản. Nàng đạt tới Thiên Vũ cảnh tứ trọng, đối với Thiên Vũ cảnh có hiểu rõ nhất định, tăng thêm sư Tôn Lạc Lan tiên tử là vương giả, chứng kiến hết thệ của nàng xa không phải đồng dạng Thiên Vũ cảnh có thể so sánh. Thiên Vũ chi lực chính là Thiên Vũ cảnh lực lượng bản thân. Chỉ bất quá Thiên Vũ cảnh sử dụng lực lượng thời điểm là đi qua trấn nguyên. Cho nên lực lượng vượt qua địa vũ cảnh tưởng tượng phạm chủ. Ngươi ở đây cảm ngộ thời điểm, hẳn là phân chia ra địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh ở giữa bản chất khác biệt đi, thiên vũ chi lực cùng địa vũ cảnh lực lượng, ngay tại ở bản chất khác nhau, bản chất không giống nhau, trên lệch liền cách xa vạn và... giảm. Sau khi trở về, ngươi đi kiểm tra một chút lực lượng của ngươi đạt đến bao nhiêu tượng chi lực. Nói như vậy, thiên vũ cảnh đệ nhất trọng trí ít đều có 100 tượng chi lực, thiên vũ cảnh cực hạn lực lượng là 1 vạn tượng chi lực. Ngươi nếu là có thể đem Thiên Kiếm Bá thể đạt tới đệ tứ trọng, liền có thể đạt tới Thiên Vũ cảnh cực hạn lực lượng. Giang San San kiên nhẫn giảng giải, giống như là một cái sư tôn một dạng. Thân là sư tỷ, sư tôn không ở bên người, nàng tự nhiên phải gánh vác lên trách nhiệm này. Mấu chốt là Vân Thần vừa mới đột phá Thiên Vũ cảnh, nàng không thể để cho Vân Thần ngộ nhập lạc lối, đi càng nhiều đường quanh co. Nếu như vậy, coi như Vân Thần lại yêu nghiệt, cũng phải thua ở điểm xuất phát. Để cho nàng cao hứng là, nàng chỉ cần thoáng nói chuyện. Vân thần liền có thể suy một ra ba, phân tích rõ rõ ràng ràng. Vân thần cũng là nghiêm túc nghe, điều không vinh dự này là thiên vũ cảnh chi thức, còn có giang san san sự tâm đắc của tu luyện. Hai người một bên phi hành vừa nói thiên vũ cảnh sự tình. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, hai người không biết phi hành bao nhiêu dặm. Lúc này, Long Thỏ để Vân thần dừng lại. Trước ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta đi đi vài vòng. Long Thỏ mở miệng nói ra, nói xong liền hóa thành một đạo tuyết trắng quang ảnh biến mất ở vân thần ánh mắt bên ngoài nhìn lấy long thọ tiêu sái rời đi vân thần bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết long thọ là muốn hành động đơn độc cho hắn cơ hội nghỉ ngơi dạng này cũng có thể củng cố tu vi cảnh giới vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh cần nhất chính là tính toạ tu luyện vững chắc cảnh giới vẫn phải thích ứng thiên vũ cảnh mang tới cải biến thiên vũ cảnh cùng địa vũ cảnh có chất khác nhau địa vũ cảnh là chân khí thiên vũ cảnh là chân nguyên địa vũ cảnh là lực lượng Thiên Vũ cảnh là thiên vũ chi lực. Hắn hiện tại muốn vững chắc cảnh giới, vẫn phải tu luyện một chút thiên vũ cảnh cơ bản nhất thủ đoạn, bằng không chiến đấu liền thiệt to lớn. Lại nói, hắn hiện tại đã là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, không còn là trước kia địa vũ cảnh thiên tài, thiên tài vĩnh viễn không phải cường giả, chỉ có trở thành thiên vũ cảnh mới có thể được xưng tụng cường giả, đi đến con đường cường giả. Chương 403, Long Tiên thảo. Vân Thần quan sát bốn phía một chút, Long Thỏ đã cho nàng hắn tìm xong rồi chỗ tu luyện. Dừng sâu bên trong, một mảnh sóng biết nhộn nhạo hồ nước, linh khí nồng đầm vô cùng. Ở nơi như thế này, chỉ cần ngươi không đi treo chọc cường đại tu luyện, tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Hắn đối với Long Thỏ hiểu khá rõ, Long Thỏ hẳn là ở cái này phụ cận phát hiện bảo bối gì mới được. Tìm kiếm bảo bối sự tình, có Long Thỏ là được rồi. Sư tỉ, chúng ta trước ở trong này tu luyện mấy ngày. Để Long Thỏ đi nhìn xem tình huống phía trước, gia hỏa này đối với bảo bối có đặc thù cảm ứng. Vân Thần nhìn thoáng qua hồ nước tìm được một cái nghỉ ngơi tuyệt hảo chi địa mở miệng đối với giang san san nói ra tốt a vừa vặn ta cũng thừa dịp mấy ngày nay đem đột phá tu vi chờ ta đạt tới thiên vũ cảnh ngũ trọng thời điểm thực lực liền muốn tăng lên một đoạn giang san san gật gật đầu tại địa phương lớn như vậy tìm kiếm huyết long thánh quả không thể nghi ngờ là mỏ kim nãy biển có chuyên môn tìm kiếm bảo bối sùng vật tự nhiên là không thể tốt hơn nữa tiếp lấy vân thần cùng giang san san đi vào hồ nước cách đó không xa thân niệm khẽ động Trường sinh hào xuất hiện, tiến vào trường sinh hào về sau, trường sinh hào tiến vào ẩn tàng trạng thái. Chỉ cần không phải trận đạo cường giả đến, liền sẽ không phát hiện trường sinh số tồn tại. Hơn nữa, dựa vào trường sinh số phòng ngự, liền xem như siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả đến, cũng không có thể đủ bài trừ trường sinh số phòng ngự, đây chính là hoàng kim cấp phi thuyền điểm mạnh. Trong phi thuyền, vân thần cùng Giang san san an tâm tu luyện. Chỉ cần an toàn, bất kể là ở trong thánh viện mặt, vẫn là ở trong bí cảnh mặt tu luyện đều là chuyện trọng yếu nhất. Hai người bây giờ là thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, được chú ý, nếu là không cố gắng tu luyện, nhất định sẽ bị những thiên tài khác thay thế, tối thiểu, bị cái khắc cường giả đánh giết cũng là không thể bình thường hơn được. Vừa mới đạt tới thiên vũ cảnh, vân thần cần vững chắc cảnh giới của mình, còn muốn tu luyện thiên vũ cảnh võ kỹ. Kỳ thật, trên người hắn cũng không có cái gì võ kỹ. Tam tuyệt kiếm pháp đối với hắn trước thực lực tu vi mà nói, đã có không đến cái gì đại tác dụng Duy nhất có thể tu luyện sử dụng chính là kiếm đạo chân giải, chỉ là kiếm đạo chân giải mới tu luyện đến kiếm thứ hai, kiếm thứ hai tương đương với tuyệt phẩm thiên cấp võ kỹ uy lực. Chỉ có đem kiếm thứ ba tu luyện được, mới có thể đạt tới vương cấp thần kỹ. Mặc dù, thiên vũ cảnh cường giả đều là sử dụng thiên cấp võ kỹ, có rất ít yêu nghiệt đem vương cấp thần kỹ tu luyện được, nhưng, trên cái thế giới này sự tình, căn bản cũng không có định số. Hiện tại, trừ tu vi cảnh giới tăng lên, nó thực lực của hắn trì trệ không tiến. Đạo thuật rất là trọng yếu, tại hạo thiên trong bí cảnh mặt, không có vũ kỹ cường đại có thể được, chỉ có thể tăng lên đạo thuật. Vân thần an bài xuống. Một nửa thời gian dùng để tăng lên tu vi võ đạo, một bộ phận thời gian dùng để tu luyện kiếm đạo chân giải cùng thiên kiếm ba thể, thời gian còn thừa lại liền tìm hiểu đạo thuật, tu luyện trung cấp đạo thuật. Thời gian, trôi qua từng ngày. Tại một tháng về sau, Giang San San thành công đột phá, đạt đến thiên vũ cảnh đệ ngũ trọng. Vân thần thiên vũ cảnh đệ nhất trọng đã sớm Hiện ở trong cơ thể hắn chân nguyên đã đạt đến 187 dọn, dạng này không vở tờ ép giờ hở cờ chân nguyên độ mạnh, nhưng không có đạt tới đệ nhất trọng đại thành. Căn cứ hiện trong đan điền chân nguyên số lượng, muốn đạt đến đại thành, ít nhất phải 300 dọn chân nguyên, đợi đến trùng kích thiên vũ cảnh đệ nhị trọng thời điểm, chân nguyên liền càng khủng bố hơn. Thu vi võ đạo tăng lên, đạo thuật đã ở tăng lên. Thân là thần niệm lực đại sư, 50 giai thần niệm lực. Vốn là sớm nên tu luyện trung cấp đạo thuật. Nhưng là từ đạt tới thần niệm lực 50 giai về sau, liền không có thời gian lĩnh hội tu luyện đạo thuật, thừa dịp Long Thỏ phía trước trong khoảng thời gian này, vân thần lĩnh hội tu luyện 2 chiêu trung cấp đạo thuật. Đương nhiên, một chiêu phòng ngự cùng một chiêu công kích là thói quen của hắn, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Cường đại đạo thuật tu luyện quá nhiều, thần niệm lực nhỏ yếu cũng vô pháp thi triển đi ra, cùng dạng này, còn không bằng chuyên tâm đem 1 2 chiêu đạo thuật tu luyện tới đại thành thậm chí hoàn mỹ hóa cảnh. Trung cấp nhất giai đạo thuật, thật quang diện ảnh, chủ công Trung cấp nhất giai đạo thuật, mây nứt chi cương, chủ phòng. Hai chiêu trung cấp nhất giai đạo thuật, mặc dù chỉ là trung cấp nhất giai, nhưng so với sơ cấp kiểu giai phải cường đại vô số lần, giữa hai bên hoàn toàn không cách nào đánh đồng với nhau. Cái này hai chiêu đạo thuật cũng là trước mắt hắn đòn sát thủ. Đạo thuật lĩnh hội tại trường sinh họ gì mặt, diễn lúc luyện chỉ có thể ở trường sinh phụ trương mặt. Hô, tại vân thần lúc tu luyện, trong không khí một tràng tiếng xé gió nhanh chóng đến, khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần. Vân thần cũng không có đi xem ra người rốt cuộc là ai, bởi vì hắn sớm đã biết là ai đến, đến rồi, trừ đi tìm bảo Long Thỏ, liền không có những thứ khác. Ra ngoài một tháng thời gian, rốt cục đã trở về. Vân thần dừng lại tu luyện, ánh mắt nhìn về phía chạy như bay đến Long Thỏ. Nhưng có thu hoạch. Vân thần mở miệng hỏi. Đối với Long Thỏ bản lĩnh, hắn không có chút nào hoài nghi. Ra ngoài lâu như vậy, hẳn là có thu hoạch mới là, chỉ là thu hoạch bao nhiêu không cách nào đoán chừng mà thôi. Thu hoạch nhất định là có. Hơn nữa theo huyết Long Quả có quan hệ. Bất quá, muốn có được, nhưng phải bước lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi xem cái này. Long Thỏ nằm sấp ở trên địa thở hào hẹn, nói chuyện đồng thời, móng bút ruôi ra, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc Linh Thảo, đem Linh Thảo đưa tới Vân Thần trước mặt. Vân Thần tiếp nhận Linh Thảo, thần sắc trên mặt khiếp sợ, đồng thời trong lòng hưng phấn vô cùng. Chỉ thấy, trong tay một buổi này Linh Thảo, khoảng trừng 800 năm lâu, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Cả cây linh thảo giống như là dùng linh khí điều khắc ra đồng dạng, trọng yếu hơn chính là, linh khí này bên trong còn bí mật mang theo khí tức thần bí. Cái này khí tức vân thần không thể quen thuộc hơn nữa, chính là một đoạn thời gian trước giang san san thi triển viêm kim thiên long khí tức. Linh thảo phía trên mang theo nồng nặc long khí. Long tiên thảo Huyết sắc long tiên thảo, chẳng lẽ ngươi phát hiện huyết long thánh quả vị trí? Vân thần nhìn lấy trong tay long tiên thảo, trên mặt thần sắc khiếp sợ càng phát ra nồng đậm. Long tiên thảo Bản thân liền là một loại kỳ thảo, chân quý vô cùng, tại Nam Thiên Vực đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới long thỏ vậy mà tìm được 800 năm long tiên thảo, hơn nữa còn là huyết sắc long tiên thảo. Điều này nói rõ long thỏ tìm được huyết long thánh quả vị trí đại khái. Chỉ có huyết long nghỉ lại chi địa, mới có long tiên thảo, long tiên thảo đều tìm đến, đến rồi, khoảng cách huyết long thánh quả cũng không xa. Đừng nói huyết long thánh quả, chỉ là một bụi này long tiên thảo, chính là một món không được bảo bối, luyện đan, tăng cao tu vi, tuyệt đối vô cùng thần kỳ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 800 năm linh thảo. Cũng không xa, ngươi hỏi một chút sư tỉ của ngươi, nhìn nàng một cái chuẩn bị một ít gì. Cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, nếu là không làm tốt chuẩn bị chú đáo, đi cũng là trăm rượng, thậm chí vẫn lạc tại nơi đó, điểm này ngươi có thể nghĩ tốt, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, các ngươi suy tính một chút. Long Thỏ đem không gian giới chỉ ném cho Vân Thần. Sau khi nói xong, liền bế mạc ánh mắt, không tiếp tục để ý Vân Thần. Vân Thần tiếp nhận không gian giới chỉ cũng không có đi mở ra quan sát, mà là hướng phía trưởng sinh họ gì mặt đi đến. Hắn muốn theo Giang San San thương lượng một chút, nhìn Giang San San có cái gì chuẩn bị. Trưng 404, Long Hồn. Giang San San đem Long Thỏ lấy được tin tức báo cho Giang San San. Giang San San cao hứng vô cùng, đối mặt nguy hiểm, chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại tràn đầy phấn khởi tình hình này, để Vân Thần không khỏi lắc đầu. Vân Thần cũng biết Giang San San một chút chuẩn bị. Những cái này gây nên chuẩn bị. Để Vân Thần đơn giản muốn sụp đổ, bởi vì Giang San San chuẩn bị bất quá chỉ là một chút đồ dùng thường ngày. Có thể nói, nàng chuẩn bị, chỉ cần là một cái thường xuyên mạo hiểm cường giả đều sẽ mang theo người. Đi qua thương lượng, hai người quyết định tiến về Long Tiên Thảo địa phương tìm kiếm huyết Long Thánh Quả. Vì khỏi bị một chút không biết nguy hiểm và cường đại yêu thú xâm nhập, Vân Thần dự định không chế phi thuyền phi hành, hoàng kim cấp phi thuyền, chỉ cần không gặp được linh thú công kích, liền sẽ không có nửa điểm uy hiếp. Hô hồi Long Thỏ Không chế phi thuyền chỉ lên trời tế phi hành mà đến. Có long thỏ tọa chấn không chế phi thuyền, phương hướng sự tình cũng không cần vân thần lo lắng. Phi thuyền nhanh chóng ở trong mênh mang biển mây xuyên toa, vân thần cùng giang san san thì là tại trong phi thuyền nghỉ ngơi. Với bên ngoài tất cả hoàn toàn không để ý, bọn hắn muốn đem trạng thái tinh thần điều chỉnh khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong. Theo phi thuyền nhanh chóng phi hành, càng là hướng mặt trước, linh khí càng là nồng đậm. Hơn nữa, vân thần còn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm mãnh liệt đến rồi Liên tục không ngừng phi hành 5 ngày sau đó, phi thuyền ngừng lại, Long Thỏ mở miệng đối với Vân Thần Hô. Đi xuống xem một chút. Vân Thần không để ý đến Long Thỏ, ánh mắt nhìn một chút giang san san. Tiếp lấy hai người theo Long Thỏ cùng rời đi phi thuyền. Gia hiện ở trong tầm mắt bọn họ chính là một mảnh huyết hồng, huyết hồng tà dương, đại địa huyết hồng, bầu trời huyết hồng. mãnh liệt Long Khí ở trong không phiếu tán, từng kia từng kia Long uy tàn phá bờ bãi. Bọn hắn không biết cái này hoàn toàn đỏ ngầu thế giới rốt cuộc có bao nhiêu Một tay phất lên, hoàng kim cấp phi thuyền trường sinh hào biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, tự nhiên là tiến vào linh lung đạo giới bên trong, cất kỹ trường sinh hào, vân thần cũng chuẩn bị đạp vào tầm bảo con đường. Ta đúng là đang nơi này lấy được Long Tiên Thảo. Chỉ tiếp nơi này đối với áp chế của ta quá lớn, không cách nào xâm nhập bên trong. Bình Du cùng các ngươi vừa vặn có thể nơi này tu luyện một phen, nói không chừng có rất lớn thu hoạch. Long Thỏ nhìn lấy phương xa, hưng ngọc đồng dạng trong con ngươi. Đã có hâm mộ lại có e ngại, nó là Long Thỏ, nhưng nơi này hết lần này tới lần khác đối với nó có mánh liệt tác chế, căn bản không phải nó có thể thừa nhận. Chính chúng ta đi vào. Vân thần thần niệm khẽ động, đem Long Thỏ thu vào linh lung đạo giới. Ngay sau đó, Vân thần đem tử kim liệt diễm tê đi ra, triển khai võ chi quang dực, hướng phía nơi xà phi hành mà đến. Giang san san theo sát Vân thần bên người, tử thanh song kiếm cũng đã đem ra, chỉ cần gặp được công kích và nguy hiểm công kích tuyệt đối có thể ngay đầu tiên bạo phát đi ra, càng là hướng chỗ sâu phi hành, gặp phải long uy càng cường đại. Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng gặp được một chút long tiên thảo, những cái này long tiên thảo đều là 700 năm, thậm chí còn có ngàn năm long tiên thảo. Một ngày phi hành, hai người cũng không còn cách nào phi hành, bởi vì không chung áp lực quá lớn, phi hành tiêu hao chân nguyên quá kinh khủng. Giống, giống, mơ hồ tiếng long ngâm truyền đến hai người trong thay, mới đầu nghe được cái này thanh âm. Hai người không khỏi tâm thần chấn động, coi là gặp huyết long, nhưng là tưởng tượng, huyết long đã sớm tuyệt tích, căn bản không có khả năng tồn tại. Hơn nữa, vân thần cũng đã hiểu, cái này long âm cũng không phải là huyết long thanh âm, mà là long hồn thanh âm. Cương đại thánh thú cùng cương giả, lưu lại hồn phách không tiêu tan, vĩnh tổn giữa thiên địa. Long hồn, sư tỷ ngươi cẩn thận một chút, trên mặt của vân thần, đã có ngưng trọng cũng có cao hứng, bởi vì long hồn có thể rèn luyện linh hồn của cương giả. Còn có thể tăng cao tu vi. Điều kiện tiên quyết là có thể tiếp nhận Long hồn nghiền ép mới được, bằng không liền bị Long hồn ăn mòn tâm thần, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng biến thành cái xác không hồn thậm chí tan thành mây khói. Hiện tại thần niệm lực 50 giai, vừa vẫn có thể lợi dụng nơi này Long Không Việt bảy hồn đến rèn luyện linh hồn, tăng lên thần niệm lực. Sư tỷ của ngươi ở trên thần niệm lực mặt mặc dù không có ngươi người tiền, nhưng ta cũng đạt tới 41 giai thần niệm lực, nếu là có thể ở trong này tăng lên một chút thần niệm lực thì tốt hơn. Giang San San nhìn thấy Vân Thần quan tâm nàng, trong lòng ấm áp vô cùng. Gương mặt tuyệt đẹp phía trên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng là Lửa Kim Thánh Thể, càng là một cái thần niệm lực cường giả, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Mặc dù ở trên thần niệm lực mặt không có võ đạo cường đại, nhưng là đối mặt một chút linh hồn thời điểm công kích đã có năng lực tự vệ, đây chính là Thánh viện thánh nữ, không phải là cái gì siêu cấp thiên tài có thể so sánh được. Dạng này ta liền yên tâm. Vân Thần gật gật đầu, Thiên Vũ cảnh triển khai tu vi. Nhanh chóng hướng trước mặt chạy Mặc dù không có khả năng phi hành trên không trung Nhưng là chạy tốc độ cũng không so địa vũ cảnh chậm một chút Mỗi giây 150 mét tốc độ hướng trước mặt đi tới Hắn đạt tới thiên vũ cảnh về sau Tốc độ đạt tới mỗi giây 300 mét Chạy vội tốc độ đạt tới 150 mét đã trải qua rất khủng bố Siêu Siêu Hai người thừa nhận áp lực cực lớn tiếng long âm Hướng phía phía trước chạy vội Sau nửa canh giờ Vân thần ngừng lại Thần sắc trên mặt chấn kinh Không riêng gì hắn Diên Giang San San cũng ngây dại. Hai người ngơ ngác nhìn phương xa, thần sắc biến ảo không ngừng, giống như là gặp được quỷ mị đồng dạng. Đây không phải Long huyệt Ta. Hoàn toàn chính là một tòa Long cung. Vân Thần cùng Giang San San, chấn kinh rất lâu sau đó, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Chỉ thấy nơi xa, một tòa khổng lồ cung điện đứng bững ở bên trên đại địa, cung điện trọn vẹn có mấy trăm rằm dài rộng, có mấy chục rằm cao." Nguy nga, bá khí, cường hãn. Đối mặt cảm giác tạo thành trùng kích cực lớn. Cả tòa cung điện Bị huyết hồng chi quang bao phủ, trên cung điện không phiêu tán vô số long hồn, long hồn lớn nhỏ không đều, lớn mấy trăm mét, nhỏ chỉ có hơn hai thước dáng vẻ. Nếu không phải những cái này long hồn cùng long khí, hai người tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cung điện chính là huyết long đã từng ở lại địa phương. Chúng ta thực sự tìm được. Giang san san nhìn lấy phương xa cung điện vô cùng kích động, ngọc thủ lôi kéo vân thần cánh tay dao động không ngừng. Xác thực, rốt cuộc tìm được. Chỉ là không biết còn có hay không huyết long thánh quả. Đi. Chúng ta đi nhìn xem. Vân Thần cũng là cao hứng vô cùng, bất kể có hay không có thu hoạch, nhưng ít ra bản thân tìm đến lúc đó. Lúc nói chuyện, Trường Sinh quyết vận chuyển, tu vi tăng lên tới cực hạn, thận trọng hướng phía cung điện phương hướng đi đến. Nhìn lấy cung điện ngay tại phía trước, nhưng chân thật khoảng cách đã có hơn trăm dặm. Càng đến gần cung điện, thừa nhận long uy cùng áp lực lại càng lớn, hơn nữa từng tiếng long ngâm kinh thiên, chấn động tâm thần của hai người cùng linh hồn, đối mặt với long hồn xâm nhập, Vân Thần không có bao nhiêu biến hóa bởi vì hắn thần niệm lực thâm hậu vô cùng, Giang San San nhưng phải tiếp nhận áp lực cực lớn, hành động cũng chậm rất nhiều, trăm giảm, chín mươi giảm, tám mươi giảm, ba mươi giảm, hai mươi giảm, mười giảm, đi vào cung điện mười giảm địa phương, Giang San San cũng không dám lại đi tới, bởi vì long hồn quá mức cường hãn, bốn mươi mốt giai thần niệm lực không thể thừa nhận, ngay cả vân thần cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ, hai người chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, đợi đến tinh thần khôi phục một chút tiếp tục tiến lên, mười giảm địa phương. Nhìn lấy cung điện, giống như là đứng ở một tòa thẳng nhập trong mây to lớn sơn phong đồng dạng. Tại cung điện trước mặt, hai người giống như là nho nhỏ con kiến hơi nhỏ yếu. Trưng 405, huyết long thánh quả. Quá kinh khủng. Giang san san hít một hơi thật sâu, nghỉ ngơi tốt về sau, tiếp tục đi tới. Bây giờ còn chỉ là tại cung điện bên ngoài mười dặm địa phương cứ như vậy. Không biết tới gần cung điện biết là cái dạng gì, càng không cách nào tưởng tượng tiến vào cung điện sẽ bị nghiền thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây. Liền nghĩ đến Trần Thiên Gió đạt được huyết long thánh quả. Có thể ở trong này đạt được thánh quả, thực lực Tu Vi khủng bố cỡ nào, không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới Trần Thiên Gió, Giang San San cũng không khỏi đến sinh khí. Tu Vi quá thấp của chúng ta. Nếu là đạt tới Thiên Vũ cảnh cửu trọng thập trọng, thậm chí trở thành vương giả, lại tới đây liền sẽ không chật vật như vậy. Vân thần đem tử kim liệt diễm thu lại. Ở cái địa phương này, là huyết long thiên hạ, không có cái khác không biết nguy hiểm, lại càng không có nó yêu thú của hắn đến. Đây chính là long cao ngạo cùng cường đại. Long, đường đường chính chính, cường hãn vô cùng, khinh thường âm như quỷ kế. Chỉ cần có thể ngăn cản tiếp nhận nơi này áp lực cùng long hồn thanh âm, liền có thể bình yên vô sự. Phúc, sư tỷ, Thời gian chậm chậm trôi qua, hai người gian nan tiến lên. Khoảng cách mười dặm, hai người bước đi liên tục khó khăn, đi ước chừng một canh giờ, vừa mới đến cung điện 200m địa phương. Giang san san bị cường đại kinh khủng long hồn trùng kích, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Gương mặt tuyệt đẹp cũng biến thành ảm đạm, bộ dáng thê diễm vô cùng. Thân thể mềm mại vô lực tựa ở Vân Thần trên người. Nhìn thấy tình hình như thế, Vân Thần tranh thủ thời gian lấy tay nửa ôm Giang San San, ân cần hỏi han. Hai người đều là thánh viện yêu nghiệt, Giang San San tu vi so với lên Vân Thần cao hơn vô số lần, nhưng lại ở cái này chỗ đặc thủ, Giang San San liền đã mất đi tu vi ưu thế. Thần niệm lực của nàng so ra kém Vân Thần, thụ thương không thể tránh được. Nếu là Vân Thần không có cường đại như vậy thần niệm lực Đừng nói là tới gần cung điện, liền xem như khoảng cách cung điện 10 dặm cũng vô pháp làm đến. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giang san san vô lực giúp vào vân thần trong ngực, nhìn thấy vân thần quan tâm bộ dáng, trong lòng ngọt ngào không thôi. Tại cương giả vi tôn thế giới bên trong, sinh tử gắn bó quá hiếm thấy. Chính mình cái này sư đệ, không riêng thiên tư yêu nghiệt, hơn nữa phẩm hạnh cùng làm người càng khiến người ta bội phục, đáng tin cậy. Sư tỷ, người xem. Huyết long thánh quả. Vân thần mi tâm xuất hiện một đạo thần niệm lực. Tử phủ trong thế giới thần niệm lực nhanh chóng truyền đến Giang San San trong thức hải trợ giúp vững chắc chữa trị bị thương thần niệm lực có được 50 giai đại thành thần niệm lực thần niệm lực cường hãn khổng lồ hơn nữa hắn thần niệm lực đi qua cửu thải kim đan thai nén mà ra hiệu quả uy lực càng là thần kỳ làm xong tất cả Giang San San vững vàng không ít ánh mắt hướng trước cung điện mặt nhìn lại chỉ thấy bao phủ cung điện huyết hồng trong ánh sáng có một gốc cao hai 3 mét cây mây cái này cây mây giống như là bí đỏ dây leo mở dạng. Mỗi một phiến la cây đều tản ra thần bí cường đại long khí. Nhan nhạt huyết hồng chi sắc lóa mắt yêu dị vô cùng. Đây không phải vân thần chú ý đối tượng, hấp dẫn hắn con mắt là cây mây phía trên 10 cái huyết hồng trái cây, trái cây không lớn, chỉ có to bằng năm đấm trẻ con. Huyết hồng trong suốt, giống như là thủy tinh đồng dạng xinh đẹp. Đúng, đây chính là huyết long thánh quả. Ngày phong sư huynh lấy được cái kia một cái huyết long thánh quả chính là như vậy. Ngươi phải cẩn thận cái kia huyết hồng quan mang, không cần thụ thương nữa. Giang san san nhìn lấy cung điện danh giới huyết long thánh quả, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng gặp qua huyết long thánh quả một mặt, xác định bản thân bây giờ thấy được những trái cây kia đều là huyết long thánh quả, đến hạo thiên bí cảnh thời điểm, liền là tới nơi này ẩm ẩm vật khí, mang vân thần lịch luyện một chút. Không nghĩ tới thực sự phát hiện huyết long thánh quả, hơn nữa còn không chỉ một mai huyết long thánh quả. 13 mai huyết long thánh quả, mỗi một mai đều là giá trị liên thành, để vô số nhóm siêu cấp cường giả cùng vương giả tranh đoạt. Mỗi khi xuất hiện một cái huyết long thánh quả, nam thiên bực nhất định gió tanh mưa máu. Chỉ là hiện tại bản thân tình huống, muốn đi hái huyết long thánh quả là không thể nào, chỉ có thể chờ mong vân thần an toàn đạt được huyết long thánh quả. Bích ru, bảo vệ tốt sư tỷ của ta. Vân thần gật gật đầu, thân niệm khẽ động, liền đem Bích ru hô lên. Bích ru là nhất giai linh thú, áp lực năng lực chịu đựng càng cường đại. Ở cái địa phương này, chỉ cần giang san san có thể chống đỡ, liền không cần lo lắng có cái khác nguy hiểm uy hiếp nàng bởi vì Bích Du biết bảo hộ an toàn của nàng. Về phần mình, căn vốn là không cần như thế. Làm xong tất cả, thận trọng hướng phía cung điện đi đến. Hai khoảng trăm thước, vân thần mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Vô giống, từng tiếng kịch liệt trầm đủ, từng tiếng tiếng long ngâm, rung động tâm thần của vân thần. Linh hồn nhận long hồn xâm nhập công kích. Giờ khắc này, vân thần thần niệm lực thừa nhận to lớn khiêu khích, thần niệm lực đạt được rèn luyện, nhanh chóng tăng lên, không phì lúc này nơi đây. Vân Thần giống như là nắm kiếm hai lưỡi. Rốt cục, Vân Thần tiến vào cung điện bên ngoài huyết hồng trong ánh sáng. Khi tiến vào huyết hồng quang mang bên trong sát na, Vân Thần cảm giác mình ngũ lôi oanh đỉnh, linh hồn run rẩy lên, giống như là tùy thời muốn băng liệt đồng dạng, thân thể bị huyết hồng quang mang xé rách, trên thân thể xuất hiện nhỏ xíu giọt nước, giống như mạng nhện triển khai, từng tia từng tia vết máu xuất hiện. Thân thể bị xé rách, linh hồn bị oanh kích, cả người ở vào hủy diệt biên giới. Giờ phút này, Hắn cuối cùng biết cái này huyết hồng quang mang là cái gì. Đây chính là huyết long long khí, hủy diệt thiên địa vạn vật bá đạo long khí. A, nhìn không được một tiếng hét thảm, thần tình trên mặt bắt đầu vặn mèo, cực kỳ thống khổ. Cái này so với trùng kích cựu chuyển bá thể còn thống khổ hơn. Ở phía xa, Giang San San hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thần, trong lòng lo lắng vô cùng. Nghe được Vân Thần tiếng kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi tê dợn, giống như là bị thương là nàng một dạng. Nàng biết vân thần thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển uy lực, có thể tu luyện ra thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, có thể nghĩ có bao nhiêu nghị lực. Hiện tại thê thảm đau đớn lên tiếng, tự nhiên là đau nhức khổ không thể tả nói. ầm ầm ầm, thừa nhận hủy diệt đồng dạng thống khổ, vân thần từng bước một hướng huyết long thánh quả tới gần, liền xem như muốn hủy diệt, cũng phải lấy được trước huyết long thánh quả, bằng không tới một chuyến vô ích. Linh hồn thân thể song trọng tra tấn, để ý hắn biết sinh ra từng kia mơ hồ, cũng may trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển. Báo nguyên thủ nhất, rốt cục đi vào huyết long thánh quả trước mặt, không chút do dự, thân niệm khẽ động, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt, hộp ngọc mở ra, tiếp tại huyết long thánh quả phía dưới, sau đó vô hình kình phong đem huyết long thánh quả dễ cây bẻ gãy, cất vào trong hộp ngọc, đắp kín hộp ngọc, nhanh chóng thi triển ra một đạo phong ấn, một cái huyết long thánh quả tiến vào linh lung đạo giới bên trong, ngay sau đó, vân thần thừa nhận tử vong hủy diệt uy hiếp cùng không cách nào hình dung thống khổ, đem từng mai từng mai huyết long thánh quả lấy đi. Bỏ vào linh lung đạo giới bên trong, toàn bộ quá trình cũng chính là ngắn ngủi mấy chục giây công phu. Làm xong tất cả, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là thân thể bị xé nứt có chữa trị thống khổ để hắn vẻ mặt nhăn nhó không ngừng. Từ phủ thế giới, cự thải kim đan nhanh chóng xoay tròn, ngăn cản long hồn ăn mòn, cùng lúc đó, cự thải kim đan đem long hồn luyện hóa rèn luyện thần niệm lực, khiến cho thần niệm lực nhanh chóng tăng trưởng. Nhìn thấy loại tình hình này, Vân Thần ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị. Dứt khoát ngồi xếp bằng tu luyện, Chương 406, huyết long hư ảnh. Long khí có thể hủy diệt thân thể, nhưng là có thể rèn luyện thân thể. Long hồn có thể hủy diệt linh hồn, nhưng là có thể rèn luyện tăng lên thần nhiệm lực. Loại này ngàn năm khó gặp cơ hội, vân thần tự nhiên không muốn bỏ qua, nếu đều đã đã nhận lấy long khí long hồn thống khổ, nhân cơ hội này liền đem thực lực của mình tăng lên một chút. Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, thể phách bản thân cường hãn, phòng ngự bá đạo. Long khí ăn mòn phía dưới không ngừng rèn luyện khiến cho thiên kiếm bá thể đạt đến hoàn mỹ hóa cảnh trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Có thể, chính là cái này cách xa một bước lại trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua được trời. Vượt qua một bước này thật quá khó khăn, nói không chừng cả đời này đều không thể vượt qua. Bất quá, liền xem như không cách nào vượt qua, nhưng Vân Thần tự thân phòng ngự cùng thể phách không ngừng đạt được cường hóa, coi như không thi triển thiên kiếm bá thể, cũng có thể sánh ngang thiên kiếm bá thể đệ nhị chuyển đỉnh phong thậm chí đệ tam chuyển. Để hắn cảm thấy hưng phấn là, thần niệm lực 50 giai đã tại long hồn rèn luyện phía dưới, hiện tại đã đạt đến đỉnh phong trình độ. Tiến vào cái này một mảnh thế giới, không đến thời gian một ngày, liền từ 50 giai đại thành đạt đến 50 giai đỉnh phong, tiếp tục như vậy, đột phá đến 51 giai cũng không là vấn đề. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, vân thần tử phủ thế giới thần niệm lực đạt đến 50 giai cực hạ. Theo chấn động kịch liệt một hồi, thần niệm lực đột phá. 51 giai thần niệm lực. Không sai, chính là 51 giai thần niệm lực. 50 giai cùng 51 giai, mặc dù chỉ là cấp 1 tranh lệch, nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Tử phủ trong thế giới thần niệm lực, rõ ràng so với trước kia nhiều rất nhiều, tinh thuần rất nhiều. Thần niệm lực có thể đột phá, để hắn sức thừa nhận càng lớn. Cung điện phía ngoài long hồn ăn mòn đã trải qua đối với hắn không tạo được hủy diệt ảnh hưởng. Đang lúc hắn cân nhắc phải chăng để Giang San San rời khỏi nơi này trước thời điểm. Giang San San cũng hướng phía hắn đi tới bên này. Ngồi đi một bước. Thân thể mềm mại run rẩy một chút, kiên cường ngăn cản long hồn rèn luyện. Nhìn thấy như thế, vân thần đối với mình sư tỉ nghị lực cảm thấy bội phục Thừa dịp Giang San San nhìn về phía hắn thời điểm, hướng phía Giang San San gật gật đầu, cho một cái khích lệ tiếu dung. Sư tỉ, chính ngươi cẩn thận một chút. ta trước vào xem. Cách xa nhau khoảng trăm thước, không có chút nào ảnh hưởng hai người giao lưu. Sau khi nói xong liền hướng phía trong cung điện đi đến. Cung điện Chi Môn, khoảng trừng vài rằm lớn nhỏ, cao vài và Cùng nói là cung điện tri môn, còn không bằng nói là một vách tường không có phong bế tốt thành cung, nhìn lấy cửa cung, vân thần trong lòng chỉ có thể cảm thán, cái này cũng chỉ có long tộc mới có lớn như vậy thân thể. Long tộc ở lại cung điện, tự nhiên là vô cùng to lớn. vừa bước một bước vào cung điện tri môn, lập tức càng kinh khủng hơn long hồn cùng long khí nghiền ép mà tới. Thời khắc này long khí long hồn, so với bên ngoài phải cường đại gấp 10 lần. Không chịu nổi long hồn long khí nghiền ép, phun một ngụm máu tươi đi ra thần sắc trên mặt trở nên tái nhợn vô lực, giống như là bệnh nặng người sắp chết. Một bước, hai bước, ba bước, tiến vào cung điện 10 mét về sau, vân thần cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, chỉ có thể ngồi xếp bằng, bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này, dùng thiên kiếm bá thể để ngăn cản long khí rèn luyện, dùng trường sinh quyết để ngăn cản long hồn an mòn. Chọn vẹn nửa canh giờ, vân thần mới thoáng thích ứng trong cung điện danh giới long khí long hồn, thoáng thích ứng về sau liền tiếp tục hướng bên trong hành tẩu, càng là hướng bên trong. Long khí long hồn thì càng khủng bố. Tại trong cung điện, còn có thể thông qua cửa cung nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhìn thấy cung điện bên ngoài, Giang San San đã tới sinh trưởng huyết long thánh quả địa phương. Giang San San trên mặt tuyệt mỹ, ảm đạm bất lực. Nhưng lại ánh mắt bên trong lại mang theo kiên nghị thần sắc, mặc dù là nữ tử, nhưng là trở thành cường giả tâm cũng không so nam tử nhỏ, bởi vì ở trong thế giới cường giả vi tôn này mặt, nữ tử muốn tự vệ rất khó, càng là cô gái xinh đẹp thì càng khó tự vệ. Muốn tự vệ phải có lấy tu vi cường đại thực lực. Cho nên, thường thường nữ tử về mặt tu luyện mặt so với bình thường nam tử cố gắng. Nàng đã trải qua đạt tới Thiên Vũ cảnh ngũ trọng, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là tại Thánh viện ít tôn thánh nữ bên trong, trừ mới nhập Thánh viện ít tôn nhóm, nàng hoàn toàn coi là hạng chót một cái. Hiện tại có trùng kích thần nghiệm lực cơ hội, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. 41 giai thần nghiệm lực đỉnh phong đã rất lâu rồi, nhưng thủy Trung không cách nào đột phá. Nhìn mình sư đệ yêu nghiệt còn cố gắng như vậy, Giang San San trong lòng nổi lên không phục, thần niệm lực vận chuyển, thừa nhận long hồn rèn luyện, đem thần niệm lực nhanh chóng tăng lên. Đột phá. Không biết qua bao lâu, Giang San San cảm thấy thể nội thần niệm lực tuôn ra, triệu chứng muốn đột phá. Ảm đạm trên mặt của bất lực, rốt cục nở một nụ cười. Thần niệm lực 41 giai đỉnh phong, rốt cục ở thời điểm này có thể đột phá, đạt đến 42 giai thần niệm lực. Bất quá, nàng thần niệm lực sau khi đột phá, vẫn là không cách nào tiến lên trước một bước, chỉ có thể ở tại chỗ tu luyện. Đợi đến thần niệm lực vững chắc về sau mới dám tiến vào trong cung điện. Chính nàng rõ ràng, mặc dù mình tu vi cao hơn vân thần rất nhiều, nhưng là thần niệm lực lại còn kém rất rất xa vân thần. Đối mặt với kinh khủng long hồn cùng long khí, vân thần cùng Giang San San lựa chọn đối mặt, tại long hồn trong long khí tu luyện, tăng lên thể chất, tăng lên thần niệm lực, thời gian, cũng là từng ngày đi qua. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua. Lúc này, Giang San San đã trải qua tiến vào trong cung điện, nhưng... Nàng khoảng cách Vân Thần còn có trong vòng hơn 10 giảm, bởi vì Vân Thần đã tại cung điện trung tâm nhất. Thời gian 3 tháng, Vân Thần thần nghiệm lực vượt quá tưởng tượng đạt đến 53 giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đến 54 giai, nhưng là một bước này lại cảm giác rất xa xôi, thậm chí có một loại chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Lúc này, Vân Thần đã trải qua ở vào chấn kinh bên trong ngốc trệ. Ánh mắt si ngốc nhìn lấy trận vò phía trên. Chỉ thấy, trận vò phía trên, một đạo to lớn long ảnh bãi động. Cự Đại Long ảnh giống như là sống đồng dạng, con mắt nhìn chằm chằm vân thần, nhìn từ trên xuống dưới vân thần, giống như là đang nhìn một con Jun dế mở dạng. Hậu bối, ngươi lúc đến nơi này, không biết là năm tháng gì, lại tới đây, cũng coi là hữu duyên. Bất quá giờ phút này, ta đã trải qua rời đi huyết long cung, tiến về càng lớn trong thế giới, nhưng cái này xem như để lại cho ngươi một chút lễ gặp mặt. Cự Đại Long ảnh nhìn không ra nhan sắc, nhưng lại mang theo vô thượng uy áp để cho người ta không dám khinh không một giọt buồn phạm. Thanh âm nhàn nhạt rung động Vân Thần linh hồn, con mắt tựa như đem Vân Thần xem thấu đồng dạng, lúc nói chuyện, Long ảnh bãi động, Vân Thần không dám, có mảy may động tĩnh, lo lắng chỉ cần khẽ động, cũng sẽ bị Long ảnh cho hủy diệt. Cũng may, Long ảnh sau khi nói xong liền biến mất ở trận vò trên không, giống như là bị gió thổi tản đồng dạng. Đây là huyết long hư ảnh. Huyết long quả nhiên đã trải qua không còn. Vân Thần nhìn thấy cự đại long ảnh biến mất, Hơn nữa đối với hắn cũng không có chút nào để ý. Trong lòng thoáng buông lòng không ít, chỉ ít cái cung điện này chủ nhân huyết long không có hủy diệt hắn. Ánh mắt tò mò hướng phía trận vò phía trên nhìn lại, không biết huyết long lưu lại lễ gặp mặt rốt cuộc là cái gì. Phải biết, long tộc thiên sinh ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, ưa thích bảo bối, huyết long rời đi, nhất định sẽ đem bảo bối của mình toàn bộ mang đi, có thể lưu lại một điểm bảo bối, vân thần trong lòng đương nhiên tốt kỳ. Chương 407, Vương cấp thần kỹ. Trận vò phía trên Xuất hiện ở vân thần trong tầm mắt là đơn giản mấy món vật phẩm. Vây quanh trận vò quan sát một chút, vân thần thừa nhận áp lực thật lớn bọn trận vò phía trên. Từng bước một, đi đến trận vò phía trên vật phẩm trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mấy món vật phẩm. Đây chính là huyết long lưu lại, coi như kém đi nữa cũng có đánh cho. Một trương quyển trục bằng da thú, hai đại hai tiểu tứ cái hộp ngọc. Nhìn lấy hộp ngọc cùng quyển trục, vân thần thần sắc trên mặt biến ảo mấy cái, thần niệm lực thận trọng tới gần, thần niệm lực đi vào hộp ngọc trên quyển trục mặt. Không có phản ứng chút nào. Nhìn thấy hộp ngọc cùng quyển trục cũng không có cơ quan, lúc này mới thoáng yên tâm. Một tay một chảo, một cổ lực lượng cường đại đem hộp ngọc cùng cuốn đi cách không nắm lên. Thân hình chớp động, nhảy xuống chật vò, đã không còn mảy may do dự, nhanh chóng hướng ra phía ngoài gấp rút chạy tới, chốc lát công phu, vân thần đi vào giang san san bên người, đem hộp ngọc cùng quyển trục thả trên mặt đất. Sư đệ, đây là cái gì? Giang san san nhìn lấy trên đất hộp ngọc cùng quyển trục, tò mò hỏi vân thần Đây là ta tại cung điện trung tâm nhất lấy được, còn không biết bên trong là cái gì. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước một chút, chờ một chút lại tu luyện. Chuyện của tôi nè. Vân thần mở miệng nói ra, trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hai người cùng đi nơi này, lấy được bảo bối tự nhiên người gặp có phần. Đương nhiên, nếu là những người khác, hắn căn bản là đừng nghĩ người gặp có phần. Người trước mắt là sư tỷ, tự nhiên coi là chuyện khác. Được. Nghe được vân thần lời nói, giang san san trong lòng cao hứng vô cùng. Không cần đoán, bên trong nhất định là bảo bối. Để cho nàng cao hứng là vân thần đạt được bảo bối chẳng những không có độc chiếm, ngược lại là lấy trước sau khi đi ra sẽ cùng nhau chia sẻ, ngay cả chính hắn cũng không biết bên trong có một vài thứ. Nói xong, hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài gấp rút chạy tới. Càng là hướng chỗ sâu, long hồn long khí càng cường đại khủng bố. Nếu là, long khí long hồn tự không ba thịt một nhiên càng ngày càng yếu. Nửa canh giờ, hai người tới cửa cung điện. Hai người tương đối ngồi xếp bằng nhìn lấy trước mặt bốn cái hộp ngọc cùng một trương quyển chủ t vân thần bình tĩnh một chút tâm tình kích động nắm lên cuốn đi cuốn đi phát ra một tiếng tiếng vang nhỏ xíu bị mở ra cuốn đi nhảy vọt chừng một mét rộng một thước phía trên là rầm rạp chẳng trị tọa độ địa đồ thấy đồ giang san san cùng vân thần đều là nhức đầu căn bản cũng không biết đây là địa phương nào địa đồ thu hồi cuốn đi vân thần ánh mắt nhìn về phía hộp ngọc bốn cái hộp ngọc hai đại hai nhỏ phía trên tản ra nhẹ nhẹ chật văn cái này chật văn cùng truyền tống chi môn phía ngoài trận pháp một dạng, không nghĩ tới huyết long vẫn là một cái trận đạo đại năng. vân thần nhìn lấy trận văn, mở miệng nói ra. hắn mặc dù không phải trận đạo cường giả, nhưng trận đạo chi thức cũng rất phong phú. một chút liền nhìn ra cái này trận văn cùng hẻm núi cái kia truyền tống chi môn phía ngoài trận pháp một dạng, đồng dạng thủ pháp. không biết bên trong là bảo bối gì. giang san san nhìn chằm chằm hai cái khá lớn hộp ngọc, hộp ngọc dài ba thước, rộng một thước, nhìn xem sẽ biết. Vân Thần thận trọng đem triển khai thần nhập lực. Trận pháp cường đại hắn không dám đi thăm dò, cũng không có nắm chắc phá giải, nhưng là một chút tiểu phong ấn tự nhiên không nói chơi, dạng này phong ấn, không dùng được long thỏ xuất thủ. Nói chuyện thời điểm, hộp ngọc đã trải qua mở ra. Ẩm. Hộp ngọc mở ra thời khắc, một đạo quang hoa vọt ra. Vân Thần cùng Giang San San hai người kém chút hôn mê mất. Trong quang hoa mang theo uy áp kinh khủng, cái này uy áp khí tức theo nơi này long khí long hồn nhất trí, tại quang hoa tản mất về sau, trong hộp ngọc trở nên phổ thông bắt đầu xuất hiện ở hai người trong tầm mắt là một thanh dài ba thước hình thủ kỳ lạ trường đao trường đao nặng nghề vô cùng phía trên khắc lấy thần kỳ trận văn lưới đao mang theo một tia làm người run sợ lênh mang thật là bá đạo binh khí giang san san cùng vân thần châm miệng một lời chấn kinh binh khí sắc bén cùng binh khí bên trong thần kỳ uy năng hai người đều biết binh khí phía trên có phong ấn chỉ có tế luyện về sau mở ra phong ấn dạng này mới có thể hiện ra binh khí chân chính uy năng cường đại Lập tức, vân thần đem cái thứ hai hộp ngọc lớn mở ra. Cùng cái thứ nhất hộp ngọc lớn tương phản, không có ánh sáng xuất hiện, cũng không có uy áp xuất hiện. Nhưng là, hộp ngọc vật phẩm bên trong, lại làm cho người không rõ run sợ. Trường tiên, không sai, chính là trường tiên. Trường tiên tay cầm là thần bí vật liệu chế tạo thành, dài mấy thước roi thân óng ánh trong suốt. Hai cái lớn hộp ngọc, bên trong là hai kiện binh khí, nhưng cũng không biết là cấp bậc gì. Sư tỷ, người dài hơn roi vẫn là binh khí. Vân thần nhìn về phía Giang San San, hai kiện binh khí cũng không biết cấp bậc, càng không biết uy lực, cứ như vậy, hai người tùy tiện lựa chọn, đến lúc đó tế luyện, đã biết đạo binh lưới đao uy lực cùng cấp bậc. Binh khí là đàn ông các ngươi dùng, ta dùng trường tiên tốt. Giang San San không có khách khí với Vân thần, mở miệng lựa chọn trường tiên. Nàng một cái nữ hải tử, đương nhiên sẽ không lựa chọn trường đao. Hơn nữa, hai loại binh khí, nàng càng ưa thích trường tiên. Hai người riêng phần mình cất kỹ trường tiên cùng trường đao tiếp lấy mở ra hai cái tiểu hộp ngọc, mở ra hai cái hộp ngọc, vân thần cùng giang san san triệt để rung động. bởi vì hai cái tiểu trong hộp ngọc, một cái bên trong là bình ngọc, một cái bên trong là công pháp, long chi tinh huyết, vương cấp thần kỹ. vân thần cùng giang san san hai người riêng phần mình xem xét một cái hộp ngọc vật phẩm bên trong, đồng thời kinh hô lên, vân thần thấy là long chi tinh huyết, giang san san thấy là vương cấp thần kỹ. vân thần bên này là 10 cái dịch thấu trong suốt bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc bên trong chứa một giọt long chi tinh huyết. Giang san san nơi đó là ba mảnh ngọc khắc công pháp võ kỹ. Nói cách khác, hai cái tiểu trong hộp ngọc là ba loại công pháp võ kỹ cùng mười giọt long chi tinh huyết. Sư tỷ, cái này cho ngươi. Vân thần đem năm cái bình ngọc đưa cho Giang san san. Mười giọt long chi tinh huyết, hai người chia đều, vương cấp thần kỹ tự nhiên là hai người cộng đồng tu luyện. Ừm. Giang san san đem long chi tinh huyết cất kỹ về sau liền xem xét cẩn thận ngọc khắc lên mặt vương cấp thần khí, đồng thời, Vân Thần đã ở mặt khác hai khối ngọc khắc lên mặt quan sát, bất kể có hay không có thể tu luyện được, nhưng trước muốn đem thần khí pháp quyết nhớ kỹ. Hạ phẩm vương cấp thần khí, huyết long thần quyền. Tuyệt phẩm vương cấp thần khí, tận thế thẩm phán. Hạ phẩm tiên cấp thần khí, cùng thần chi nộ. Hai người cẩn thận đem ngọc khắc nhìn một lần, đối với ngọc khắc lên mặt thần khí có nhận thức mới. Điều không vinh dự này là vương cấp thần khí, trong đó còn có một chiêu tiên cấp thần khí một chiêu hạ phẩm vương cấp thần kỹ, một chiêu tuyệt phẩm vương cấp thần kỹ, một chiêu hạ phẩm tiên cấp thần kỹ. nhìn lấy ba chiêu thần kỹ, giang san san cùng vân thần thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, hai người cũng không nghĩ tới lần này lại có lớn như vậy cơ duyên, chẳng những nhận được huyết long thánh quả, thực lực tu vi cũng tăng lên, hiện tại lại lấy được thần kỹ, đây chính là thần kỹ, không phải võ kỹ, lại nghịch thiên võ kỹ, tại thần kỹ trước mặt đều là cát bã, cho dù là nghịch thiên tiên cấp tuyệt phẩm võ kỹ, gặp được hạ phẩm vương cấp thần kỹ. Dễ dàng liền bị đánh thành cho cạn bã. Võ kỹ là võ, thần ký cũng đã thần hóa. Giống như là võ giả vinh viên không cách nào biết vương giả cường đại một dạng. Trường 408, Bích Rưu đột phá. Sư đệ, ba chiêu này thần ký ta đã trải qua nhớ kỹ Ngọc khắc ngươi cất kỹ đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội tu luyện. Giang san san mở miệng nói ra. Vương cấp thần ký, tiên cấp thần ký, đặt ở nam thiên vực, đó là muốn lật trời tồn tại. Huyết long trong cung điện lấy được thần ký kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu. Được. Vân Thần thận trọng đem 3 khối ngọc khắc thu vào Linh Lung Đạo Giới bên trong. Có 3 chiêu này thần kĩ, về sau bản thân thì có bận rộn, nhưng nếu là đem bất luận cái gì một chiêu thần kĩ tu luyện được, cái kia thực lực của mình liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hai người đem bảo bối chia xong về sau, thương lượng một chút, quyết định ở cái địa phương này tu luyện một đoạn thời gian, Giang San San muốn xung kích 45 giai thần niệm lực. Vân Thần cũng phải trùng kích 54 giai thần niệm lực. Hơn nữa Bích Vũ vừa vặn có thể tại huyết long trong cung điện tu luyện, tiếp lấy nơi này long hồn long khí trùng kích nhị giai linh thú cảnh giới. An bài tốt về sau, Vân Thần liền tiến vào đến cung điện trung tâm nhất tu luyện. Bích Vũ đã ở Vân Thần nơi không xa tu luyện, giang san san vẫn là khoảng cách Vân Thần vài dặm, bất quá hai người xa xa tương vọng, nhưng cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bắc Linh Phong, vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả xuyên toa trong đó. Mục đích, tự nhiên là tìm kiếm huyết long thánh quả. Nếu là đạt được một cái huyết long thánh quả, liền có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới, tương đương với miễn rơi mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ tu. Nhưng là, muốn tìm được huyết long thánh quả nói nghe thì dễ. Hàng ngàn hàng vạn siêu cấp cường giả, đem mấy vạn giảm lớn nhỏ bắc Linh Phong tìm khắp cũng không có phát hiện huyết long thánh quả cái bóng. Đừng nói huyết long thánh quả, ngay cả một gốc hoa cỏ cây cối đều không nhìn thấy. Bất quá, những cái này siêu cấp cường giả ở giữa một tin tức truyền ra Vậy chính là có người ở trong hẻm núi phát hiện cường giả đại chiến qua dấu vết, tại hiện trường phát hiện một cái trận pháp, trận pháp đằng sau là truyền tống chi môn. Trong lúc nhất thời, vô số siêu cấp cường giả cùng trận đạo cường giả chạy đến. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, trận pháp bị phá giải, từng cái siêu cấp cường giả tiến vào truyền tống trong cánh cửa. Những cái này siêu cấp cường giả đi vào trong rừng sâu, tìm được một chút manh mối thậm chí có người tiến vào đến rồi huyết hồng trong thiên địa, nhìn thấy huyết hồng thiên địa, phát hiện long khí các cường giả từng cái hưng phấn vô cùng, giống như là đã tìm được huyết long thánh quả đồng dạng. Nhưng là, muốn đi vào huyết hồng thiên địa chỗ sâu nói nghe thì dễ. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như thánh viện thánh nữ Giang San San cùng ít tôn vân thần, cũng hao phí sức chín châu hai hổ mới tiến vào cung điện, bình thường cường giả cùng thiên tài, căn bản là không có cách tới gần cung điện nửa bước. Đương nhiên, tại vô số siêu cấp cường giả bên trong, cũng có một cái siêu cấp cường giả đi vào cung điện bên ngoài. Tại cung điện chi môn bên ngoài, một cái thân mặc áo sám trung niên cường giả ngước nhìn huyết long cung điện, khoe miệng còn mang theo từng tia từng tia vết máu, ảm đạm trên mặt của bất lực lộ vẻ rung động chi sắc. Dương Không Tu, Kim Linh Thánh Địa Dương Ra, Thiên Vũ Cảnh Cửu Trọng siêu cấp cường giả, dựa vào Thiên Vũ Cảnh Cửu Trọng tu vi cùng một kiện bổ kẹmẩn, để hắn xuyên qua huyết hồng thiên địa, đi vào huyết long cung điện trước mặt. Huyết Long Thánh quả, thuộc về ta. Dương Không Tu lẩm bẩm lầu đầu nói, đi vào Bắc Lĩnh đỉnh cường giả hàng ngàn hàng vạn. Nhưng là có thể đi vào huyết long cung điện trước mặt, cuối cùng được đến huyết long thánh quả cũng chỉ có một mình hắn, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi tự hào bắt đầu. Nhưng là, nhìn thấy cây mây thời điểm, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Vẫn còn có người trước ta một bước đến nơi đây. Hừ, muốn nuốt một mình nhiều như vậy huyết long thánh quả, thì nhìn ngươi có không có cái số ấy. Dương không tu trong mắt, cây mây phía trên 13 cái rễ cây còn mang theo chất lỏng. Điều này nói rõ cây mây phía trên trước đó không lâu có người từ phía trên tháo xuống trái cây, không cần nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết huyết long thánh quả. Càng làm cho hắn chấn kinh hương phấn là, cây mây phía trên bị hái đi không phải một quả trái cây, mà là 13 mai. Khả năng này là 13 mai huyết long thánh quả. a, Nghĩ tới đây, cũng không khỏi đến hương phấn lên. Nhưng cùng lúc cũng càng thêm cẩn thận cảnh giác, có thể khi hắn phía trước một bước đến nơi đây. Có thể nghĩ tu vi của đối phương thực lực cường đại đến mức nào nhất định là một cái không được đối thủ. Chuyện của tui.vn Nói chuyện chỉ là, từng bước một trật vật hướng phía trong cung điện đi đến. Vành hoành. Phốc phốc. Mới vừa tiến vào cung điện, dương không tu trên mặt kinh biến, cung điện bên ngoài cùng trong cung điện long hồn long khí, trên lệnh vô số lần, ở bên ngoài đều để hắn bước đi liên tục khó khăn, tiến vào trong cung điện, gặp hủy diệt nghiền ép cùng ăn mòn. Không thể thừa nhận trong cung điện long hồn cùng long khí để hắn lập tức quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân xác trên mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt bên trong chớp động lên vẻ kinh hãi. Tu Vi mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng là thần niệm lực quá yếu, ở cái địa phương này đã mất đi cường giả ưu thế, trừ phi là vương giả đến, vương giả phía dưới võ giả, lợi hại hơn nữa cũng không thể thừa nhận long hồn long khí nghiền ép cùng ăn mòn. Dương Không Tu Tu Vi Thiên Vũ cảnh cự trọng, có thể hết lần này tới lần khác hắn thần niệm lực chỉ có hai mươi Nếu không có thần kỳ bảo bối, cái này 21 giai thần niệm lực, long hồn sớm đã đem hắn biến thành cái xác không hồn. Giống. Long hồn an mòn, để dương không tu kinh hãi như thế. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, bản thân liền sẽ vẫn lạc tại nơi này. Ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán chi sắc, một tiếng bạo giống, cương ép đứng lên rời khỏi cung điện, rời khỏi cung điện về sau, mới thoát ly cái kia hủy diệt long hồn cùng long khí nghiên ép. Mặc dù bên ngoài cũng có kinh khủng long hồn long khí, nhưng so với trong cung điện đến. Bên ngoài chính là thiên đường. Ấn. Dương không tu nhìn lấy cung điện trong cánh cửa, thần sắc trên mặt băng lãnh. Nhanh chóng rời đi cung điện, thối lui đến cung điện ngoài không mở LLS 9Z trăm rằm che giấu. Một bên chữa thương vừa chú ý cung điện chi môn động tĩnh, chờ đợi người ở bên trong đi ra, hắn liền thừa cơ kiếm tiện nghi. Hiên ngang, Hiên ngang. Trong cung điện, bộc phát ra một trận không khí thanh âm chấn động. Kinh khủng long khí long hồn nhanh chóng hướng trung tâm ngưng tụ mà đến chỉ thấy trong cung điện xuất hiện một đoàn to lớn long khí vòng xoáy. ở bên trong vòng xoáy, một đầu thanh điểu chính nhanh chóng thôn phệ luyện hóa long khí cùng long hồn. thanh điểu, tự nhiên là Bích Du. đi qua long hồn long khí rèn luyện, rốt cục đem tu vi của nàng tăng lên tới nhất giai linh thú đỉnh phong điểm tới hạn. hiện tại đã tại bên trong tỷ lớn giai, chỉ cần thuận lợi vượt qua một bước này, liền sẽ trở thành nhị giai linh thú. ở một bên không xa vân Thần, nhìn thấy Bích Du tại đột phá, cũng dừng tu luyện lại, cẩn thận nhìn lấy, trong lòng vô cùng mong đợi. Bích Du càng là cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Ở chỗ này, hắn lại dừng lại 2 tháng. Thời gian 2 tháng này bên trong, hắn thần niệm lực chẳng những như nguyện tăng lên tới 54 giai, hơn nữa chân nguyên cũng đã nhận được 381 dọn, lúc này đã đạt đến thiên vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thiên vũ cảnh nhị trọng. Hắn chân nguyên số lượng, hiện tại đã vượt qua thiên vũ cảnh nhị trọng. Lúc đầu đạt tới thần niệm lực 54 giai thời điểm liền muốn rời khỏi, Nhưng là thấy đến Bích Rưu có có thể đột phá, cho nên ở bên trong rừng lại thêm một đoạn thời gian, hiện tại nhìn thấy Bích Rưu đột phá, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Chương 409, Dương không tu. Nơi này, đúng là một cái không sai chỗ tu luyện. Liên Bích Rưu đều đột phá đến nhị giai linh thú. Giang san san đi tới nơi này một bên, mở miệng nói ra. Tòa nguyện đạt tới 45 giai thần nghiệm lực nàng, hiện tại mặc dù không cách nào tới gần cung điện trung tâm nhất, nhưng khoảng cách vân thần cũng chỉ có 2 dặm. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này." Vân Thần nhìn lấy Bích Vũ thuận lợi đột phá, cao hứng đối với Giang San San nói ra. "Bích Vũ đạt tới nhị giai linh thú, không cần vững chắc cảnh giới. Yêu thú và nhân loại khác biệt, yêu thú tiến giai về sau, liền sẽ không rơi xuống cảnh giới, trừ phi là gặp được chuyện nghịch tiên. Mà nhân loại, đột phá tu vi, chưa vững chắc cảnh giới, nói không chính xác đại chiến thời điểm liền sẽ rơi xuống cảnh giới, đối với tu luyện về sau lưu lại không thể đánh giá di chứng. Sau nửa canh giờ, Bích lưu kết thúc tu luyện, Vân Thần vận dụng thần niệm lực, đem bích rút triệu hoán tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Làm xong tất cả, dễ dàng cho Giang San San cùng một chỗ hướng cung điện đi ra bên ngoài. Lần này hạo thiên bí cảnh mạo hiểm, thu hoạch to lớn, trong lòng hai người cao hứng vô cùng. Tới thời điểm, Vân Thần thần niệm lực 50 giai, Giang San San thần niệm lực 41 giai. Rời đi thời điểm, Vân Thần thần niệm lực 50 từ giai, Giang San San 45 từ giai, Giang San San thoạt nhìn so Vân Thần tăng lên phải nhanh. Nhưng là, chân chính so ra, vân thần tăng lên thần niệm lực tốc độ là giang san san gấp trăm lần. 41 dai đến 45 dai, tứ dai cộng lại thần niệm lực, còn không có vân thần tăng lên một dai 1 phần 3 thần niệm lực nhiều, thần niệm lực cảnh giới, càng là đến đằng sau, tăng lên độ khó liền thành lần gia tăng. Hai người thần niệm lực phóng đại, thời điểm, huyết hồng trong trời đất long hồn long khí đối bọn hắn trên cơ bản đã không có ảnh hưởng tới. Siêu. Truy cập HTTP. Siêu hai người cùng nhau phi hành liền như là một đôi thần tiên quyến lữ đồng dạng vừa mới bay khỏi cung điện chừng trăm dặm vân thần nhún mày giữ chặt giang san san ngừng lại lơ lửng giữa không trung thần niệm lực bốn quét đem phương viên trong vòng 10 dặm bao phủ tại thần niệm lực bên trong đặt tới thần niệm lực năm mươi giai hắn thần niệm lực đã trải qua có thể bao phủ phương viên 10 dặm lớn nhỏ lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng 10 dặm đều ở thần niệm lực dưới sự giám thị thế nào giang san san nhìn thấy vân thần đưa nàng giữ chặt dừng lại trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, gặp lại vân thần vận dụng thần niệm lực liếc nhìn bốn phía, liền biết vân thần phát hiện cái gì. nàng chỉ có 45 giai thần niệm lực, thần niệm lực liếc nhìn phạm vi chỉ có một khoảng hai dặm, tự nhiên không cách nào cùng vân thần bằng được. có cường địch mai phủ, so với mục vương phủ thiên vũ cảnh thất trọng còn cường đại hơn mấy lần. vân thần tại giang san san bên người nhỏ giọng nói, mang trên mặt tiếu dung, giống như là tại tình lữ đang nói chuyện một dạng, nhìn như nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng là trong lòng lại ngưng trọng vô cùng. Bởi vì, hắn phát hiện ẩn nút cường giả, thu vi vô cùng kinh khủng. Nếu không phải mình thần nghiệm lực cường đại, căn bản là không cách nào phát hiện nơi xa ẩn nút cường giả. Cách xa nhau vài dặm khoảng cách liền phát hiện, trong lòng cảm thấy may mắn. Phát hiện chúng ta không có. Giang san san tới gần vân thần bên hai, thấp giọng mà hỏi. Thổ khí như lan, để vân thần thần kinh run lên. Khẳng định phát hiện. Gia hỏa này ở trong này ôm cây gợi thỏ đây. Chú ý, phía trước tắm dặm, nhỏ nhất nhất giảm giảm trong bụi cỏ. Hắn liền ẩn nút ở 76 bên trong, chúng ta giả bộ như không có phát hiện, khi hắn xuất thủ trước đó, chúng ta ra tay toàn lực, nhìn nhìn thực lực của chúng ta đạt đến trình độ nào. Vân thần lúc nói chuyện, khoe miệng một phát, lộ ra mỉm cười. Trong cơ thể chiến ý nhanh chóng bành trướng, hiện tại đạt tới thiên vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong hắn, đang muốn thử xem bản thân đột phá đến thiên vũ cảnh về sau thực lực đạt tới trình độ nào. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả sinh tồn, kẻ yếu mặc người trà đạp. hoặc có lẽ là Luật dừng bản thân liền là như thế. Được. Giang San San trên mặt lộ giang nghịch ngợm tiêu dung, tính cách hoạt bát nàng gặp được việc hay tự nhiên là hoạt động mạnh nhất. Nghe được Vân Thần là chiến lược về sau, miệng đầy đồng ý. Đối mặt siêu cấp cường giả, Vân Thần quyết định cho nàng mang đến kích thích. Quyết định tốt, hai người đem chân nguyên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra hủy diệt công kích, nhưng là mặt ngoài lại nhìn không ra một điểm dị dạng, nhanh chóng phi hành, giống như là không có phát hiện mảy may nguy hiểm mở dạng. Thánh viện Thánh Nữ Giang San San, Thánh viện Ít Tôn Vân Thần, trong bụi cỏ Dương Không Tu nhìn thấy nhanh chóng bay tới Giang San San cùng Vân Thần, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, lập tức trở nên hưng phấn lên. Chấn kinh, đó là bởi vì hái đi huyết long thánh quả người là Thánh viện Thánh Nữ Cung Ít Tôn, dựa vào tu vi của hai người lại có thể ra vào kinh khủng, tiêu hủy diệt cung điện. Hưng phấn, đó là bởi vì Giang San San cùng Vân Thần tuy là Thánh Nữ Ít Tôn, nhưng tu vi của hai người cũng không cao. Một cái là thiên vũ cảnh ngũ trọng, một cái chỉ có thiên vũ cảnh nhất trọng. Tu vi như vậy, coi như thực lực lại cao hơn, cũng không phải hắn thiên vũ cảnh cửu trọng đối thủ, chỉ cần đánh chết hai người, liền có thể có được huyết long thánh quả cùng bọn hắn tài phú. Thánh viện ít tôn thánh nữ thân gia tài phú, để cho người ta ngưỡng vọng. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, hai người có thể thuận lợi tiến vào trong cung điện, trên người phải có càng thêm thần kỳ thần diệu bảo bối mới là, trong lúc nhất thời, lòng tham lam để hắn trở nên càng thêm h Thề nội chân nguyên vận chuyển, đợi đến hai người từ hắn trên không bay qua thời điểm, liền cho hai người hủy diệt một kích, nhẹ nhõm đem vân thần đánh giết, bắt sống Giang San San, để thánh viện tứ đại tuyệt thế Mỹ nữ một trong Giang San San trở thành hắn đồ chơi. Tài sắc song thu, tuyệt đối là nhân gian đệ nhất Mỹ sự tình. Bảy rạm, sáu rạm, nam rạm, nam trăm mét, ba trăm mét, hai trăm mét. Rốt cục, vân thần cùng Giang San San đi vào trên không, nhìn thấy hai người không có chút nào phát giác bộ dáng. Dương Không Tu trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, cái gì thánh nữ ít tôn a, bất quá là thiên tư tốt hơn một chút mà thôi. Toàn thân chân nguyên bùng phát, một đạo hủy diệt thiên cấp võ kỹ điều động. Chết, chết, ngay tại Dương Không Tu vận chuyển võ kỹ sắp thi triển ra đi thời điểm, thần sắc trên mặt kinh biến. Bởi vì không trung vân thần cùng giang san san, riêng phần mình đem một đạo hủy diệt kiếm mang nghiền ép xuống tới, cái tốc độ này cùng ý lực, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong. Hai đạo kiếm mang vạch phá không gian. Trong chấp mắt oanh kích ở trước mặt hắn, vận chuyển điều động võ kỹ, khoảng cách thi triển ra đi chỉ kém một giây đồng hồ, nhưng chính là cái này một giây đồng hồ, để hắn không cách nào hối hận vô cùng. Thi triển võ kỹ đã tới không kịp, thi triển phòng ngự cũng không kịp. Xoạn, xoạn, ầm ầm Bạo hưởng xuất hiện, hai đạo kiếm mang không huyền niệm chút nào đánh vào dương không tu thân bên trên. Dương không tu thân bên trên thiên vũ cảnh phòng ngự trong nháy mắt hủy diệt, thân thể ném bay ra ngoài, một cánh tay trực tiếp bị cắt đứt, máu chảy ồ ạt Bộ dáng lãng phí thảm đạm vô cùng. Sư tỷ, người thay ta áp trận. Vân thần nói xong, thân hình hóa thành quang ảnh hướng oanh kích mà đến. Trong tay Tử Kim liệt diễm, bộc phát ra hủy diệt liệt diễm kiếm mang, tứ giai vương khí vương khí chi vi tàn phá bửa bãi không gian. Trong nháy mắt, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm xuyên qua không gian khoảng cách, đáp xuống dương không tu thân bên trên. Tại dương không tu thân bên trên, lưu lại một đạo to lớn vết thương, nhưng lại bị dương không tu tránh thoát hủy diệt một kiếp. Vân thần, ngươi muốn chết? Dương Không Tu thân hình nhanh chóng chớp động, đem Thiên Vũ cảnh cửu trọng uy lực phát huy đến cực hạn. Hắn muốn không buộc phát ra cực hạn cũng không được a, hơi chậm một chút liền bị Vân Thần đánh giết. Lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt như vậy tử vong nguy hiếp, ghê tẩm hơn vẫn là loại này tử vong nguy hiếp là một cái thiên vũ cảnh nhất trọng thanh niên cho hắn, trong chớp mắt tránh ra 300 mét, một đạo cường đại phòng ngự thi triển đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vân Thần. Chương 410, Thiên Vũ cường hóa thuật. Thiên Vũ cảnh cửu trọng cường giả, tính toán người khác thời điểm lại bị người khác tương kế tự kế. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là thiên vũ cảnh nhất trọng cùng thiên vũ cảnh ngũ trọng. Ở trong lòng, Dương Không Tu nén giận vô cùng, nếu không có gia tộc bảo bối ở trên người, vừa mới liền muốn tan thành mây khói. Nhìn lấy mất đi cánh tay tay phải, nhìn một chút trên người vết máu, Dương Không Tu đã đem vân thần cùng giang san san hận đến trong xương cốt. Tìm chết là ngươi. Hôm nay ngược lại muốn xem xem thiên vũ cảnh cửu trọng có thể có mạnh cỡ nào. Vân thần thiên kiếm bá thể vận chuyển cường hãn phòng ngự cùng thể phách bày ra kiếm ý phóng lên tận trời trường kiếm trong tay ở trong kiếm ý thanh minh giống như là sống lại đồng dạng kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai trường hồng quán nhật tơ bông tận dựng dụng ra hủy diệt kiếm mang đối thủ chính là một cái bình thường thiên vũ cảnh kiều trọng cường giả chỉ là tu vi cảnh giới cao hơn hắn cũng không phải là loại kia rất yêu nghiệt tồn tại hơn nữa tại huyết hồng trong trời đất đối phương nhận áp lực cực lớn ảnh hưởng mà mình ở nơi này lại như cá gặp nước lại nói bắt đầu theo giang san san hủy diệt một kích làm cho đối phương bị trọng thương mười thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành đang khi nói chuyện trong tay tử kim liệt diễm vẽ đi ra lập tức một đạo cầu vòng vây kiếm mang phá thoái hư không đáp xuống dương không cạo mặt trước tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt qua dương không tu tầm mắt và tưởng tượng nhìn thấy kiếm mang đến dương không tu thần sắc trên mặt biến đổi một cánh tay nắm tay hướng đem bận biểu vây kích mà đến đã mất đi cánh tay còn dư lại là cánh tay trái sử dụng cực kỳ không tiện Rang rắc. Ầm ầm. Hai tiếng kinh khủng tiếng vang, kiếm mang bị quyền ảnh đụng vào nhau, song song biến mất không thấy gì nữa, kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai cứ như vậy bị phá giải, để Vân Thần trong lòng run lên, thiên vũ cảnh kiểu trọng sắc thực cường đại, chỉ là tự thân tu vi, đều có thể nhẹ nhõm đem kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai cho bài trừ. Chấn áp. Dương Không Tu một tiếng quát nhẹ, bàn tay một phen, một đạo to lớn trưởng ấn hướng Vân Thần nghiền ép lên tới. Bá đạo hủy diệt trưởng ấn, mang theo giam cầm chi lực, Vân Thần lơ lửng giữa không trung khó mà động đậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn trường ấn từ trên trời giáng xuống, mắt thấy Vân Thần liền bị trường ấn nghiền ép hủy diệt, Vân Thần thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại năm đạo tàn ảnh. Trường ấn thất bại, rơi trên mặt đất. Đại địa xuất hiện một cái to lớn trường ấn hô sâu, phương viên vài trăm mét lớn nhỏ trong phạm vi, đại trận ra nước, không ngừng đổ sụp lấy. Thiên Vũ cảnh cự trọng, toàn bằng tự thân uy áp cùng ý lực, không dùng võ kỹ cùng binh khí liền có thể chấn áp thiên vũ cảnh thất trọng trở xuống cường giả mới vừa một kích chỉ là dương không tu trụ cột nhất công kích nhưng chính là cái này trụ cột công kích lại cho vân thần mang đến hủy diệt tai nạn nếu không phải cửu trọng huyễn ảnh đi theo đột phá thiên vũ cảnh thời điểm đột phá hắn hiện tại đã bị dương không tu đánh chết Cửu trọng huyễn ảnh đệ ngũ trọng vô cùng thần kỳ thiên kiếm bá thể trường sinh kiếm phát hiện tự thân tu vi không phải dương không tu đối thủ vân thần một tiếng quát nhẹ thiên kiếm bá thể đệ tam trọng bạo phát đi ra Trong tay tử kim liệt diễm cũng đổi thành một thanh ba thước thanh phong. Thiên kiếm bá thể là hắn phòng ngự cường đại nhất, trường sinh kiếm là hắn vừa ý nhất binh khí. Hiện tại trường sinh kiếm có được ngũ giai vương khí, bên trong trận văn đạt tới 320 nói, kinh thiên vương khí chi bi tứ ngược thiên địa, hung hăng hướng phía dương không tu nghiền ép mà đến. Trường sinh kiếm vung lên, một đạo băng hàn kiếm mang mang theo 320 nói trận văn hướng dương không tu vạch tới. Cách xa nhau hai khoảng trăm thước, trong ngáy mắt cho đến. Thần hỏa ma lôi thác nhìn lấy vân thần hủy diệt kế mang dương không tu thần sắc trên mặt kinh biến đặc biệt là cái kia bá đạo vương khí chi uy để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiếp sống mấy chục năm lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy vương khí tử vương khí chi uy cùng trận văn uy lực đoán chừng vân thần trong tay vương khí tuyệt đối là kiểu giai đỉnh phong vương khí né tránh tại kinh khủng như vậy vương khí chi uy trước mặt căn bản chính là không có khả năng ngăn cản thế nhưng là vân thần trong tay là siêu cấp vương khí uy năng bá đạo vô địch căn bản là không cách nào ngăn cản. Không dám có chút do dự, Dương Không Tu thần biết khế động, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay đen kịt bảo tháp, trên bảo tháp mặt tản ra khí tức thần bí, này khí tức để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, khoảng chừng hơn 10 mét lớn nhỏ. Tại bảo tháp biến lớn về sau, bảo tháp đem Dương Không Tu nên được cực kỳ chặt chẽ. Cái này bảo tháp chính là hắn tiến vào huyết hồng thiên địa ngăn cản long hồn dựa vào, bây giờ lại dùng để ngăn cản Vân Thần hủy diệt công kích nghĩ đến vân thần cùng tu vi của mình cảnh giới dương không tu cảm thấy cực kỳ bực bội thứ giai vương khí thần hỏa ma lôi tháp thần hỏa ma lôi tháp bộc phát ra hủy diệt kinh lôi cùng liệt diễm lửa nóng hừng hực cùng ngập trời kinh lôi uy thế rung trời ngay tại thần hỏa ma lôi tháp lúc xuất hiện vân thần kiếm mang đã trải qua chém xuống tới giang rắc, ầm ầm phốc phốc. vương khí chi vi đối chiến vương khí chi vi trận văn uy lực đối chiến trận văn uy lực công kích đối chiến phòng ngự cường han quyết đấu Trường Sinh kiếm ngược tàn thần hỏa ma lôi tháp. Hủy Diệt kiếm mang đánh vào thần hỏa ma lôi tháp phía trên thời điểm, Dương Không Tu tâm bên trong chỉ chờ mong bảo tháp có thể đem Vân Thần công kích ngăn cản đến, sau đó nghĩ biện pháp đem Vân Thần đánh giết. Không phải Vân Thần đến lúc đó thi triển ra càng kinh khủng hơn thủ đoạn cùng vương khí, hắn liền muốn phiền phức. Nhưng là, hiện thực để hắn kinh hãi như thế. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc tiếng vang, thần hỏa ma lôi tháp run rẩy kịch liệt, phía trên xuất hiện một loạt rạn nứt, tiếp lấy thần hỏa ma lôi tháp hóa thành mảnh vỡ bị Trường Sinh kiếm trực tiếp hủy diệt, không có thần hỏa ma lôi tháp bảo hộ Dương Không Tu bại lộ tại kiếm mang phía dưới, kiếm mang hung hăng chém xuống tại Dương Không Tu thân bên trên, tại Dương Không Tu thân bên trên, bạo phát ra một đạo thần dị quang mang, quang mang đem kiếm mang triệt tiêu, kiếm mang cùng vương khí chi uy ngược lại là bị chống đỡ chặn lại, nhưng là kịch liệt chấn động, để hắn phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể giống như là diều đứt dây đồng dạng chập chờn bay ra, một kiếm này để hắn thương càng thêm tổn thương, đáng giận. Vân Thần, hôm nay bản nhân định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Dương không tu tâm bên trong cái biệt khuất đó a. Bắt đầu là hắn tính toán dự định che giấu đánh lén Vân Thần cùng Giang San San, nhưng là vậy được nghĩ đến Vân Thần cùng Giang San San sớm liền phát hiện hắn, tương kế tiểu kế phía dưới đem hắn đại thành trọng thương. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. Nếu là đường đường chính chính chiến đấu, Giang San San cùng Vân Thần liền xem như liên thủ, cũng vô pháp dung chuyển hắn, đánh giết hai người không nói rất nhẹ nhàng, nhưng là không phải rất khó, nhưng là bây giờ. Tình hình cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Lúc nói chuyện, chân nguyên nghịch chuyển, nhanh chóng thiêu đốt chân nguyên. Đốt đốt chính mình chân nguyên cùng tuổi thọ, thi triển bí thuật cấm kỵ. Sư đệ cẩn thận. Đây là Thiên Vũ cường hóa thuật. Thiêu đốt chân nguyên cùng tuổi thọ, đem tự thân tu vi tăng lên gấp 2, thời gian kéo dài nửa khắc, không thể ngạnh bính, chúng ta mau chóng rời đi, không phải không còn kịp rồi, nhanh lên. Trên không trung giang san san, nhìn thấy Dương Không Tu động tác, lập tức khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, Tranh thủ thời gian nhắc nhở vân thần. thân niệm khẽ động, một khối ngọc bài xuất hiện ở trong tay, ngọc bài xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ hủy diệt long khí phóng lên tận trời, long khí hình thành viêm kim thiên long, long uy rung trời. Giống. Một tiếng bạo giống, viêm kim thiên long mang theo kim quang hướng phía dương không tu hoanh kích mà đến. Sau khi làm xong, thân hình chớp động nhanh chóng hướng phía huyết long cung điện phương hướng phi hành. Phát hiện không hợp lý vân thần, nghe được Giang San San lời nói, trong lòng chấn động vô cùng cũng là trước tiên phi hành đảo tẩu, không dám cùng Dương Không Tu đại chiến, Dương Không Tu là thiêu đốt chân nguyên cùng tuổi thọ đến hủy diệt hắn, hắn tự nhiên không cần thiết cùng Dương Không Tu liều mạng. Hai người nhanh chóng phi hành, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Không dám chút nào bương lỏng, bởi vì phía sau Dương Không Tu đã trải qua đuổi theo, hủy diệt uy áp cùng uy năng, đem không gian một loạt vặn vẹo xe rách, uy thế ngập trời. Chương 411: Đối chiến. Vân Thần, giang san san. Có thể kéo hai người các ngươi đệm lưng, đáng giá. Dương không tu cuồng bạo thanh âm như kinh lôi quần cuộn mà đến, hủy diệt uy thế vặn bẻo không gian, nhanh chóng hướng phía vân thần cùng giang san san đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, đã không phải là thiên vũ cảnh phạm vi. Thiên vũ cuồng hóa thuật là thiên vũ cảnh bên trong ác độc nhất bí thuật, cũng là cường hãn nhất bí thuật một trong. Bởi vì thiên vũ cuồng hóa thuật hoàn toàn là một loại hành động tự sát, hủy diệt bản thân đi đánh giết đối thủ, đồng quy vu tận bí thuật. Thiên vũ cuồng hóa thuật mặc dù cường hãn khủng bố, nhưng đối với thiên vũ cảnh mà nói. Không thể nghi ngờ là là một loại ma chú, cũng không dám đi ẩm hán, đó là bởi vì thiên vũ quần hóa thuật một khi thi triển đi ra, bản thân liền sẽ tại nửa khắc về sau hóa thành bụi bạm. Loại này tự sát bí thuật, không đến lúc tuyệt vọng, chắc là sẽ không thi triển ra. Hơn nữa, thiên vũ quần hóa thuật thời gian chỉ có nửa khắc, nhất định phải tại nửa khắc đồng hồ bên trong giải quyết đối thủ, nếu không mình liền chết vô ích. Bắt đầu ẩn tàng ở trong bụi cỏ, chuẩn bị phụ cận đạt được huyết long thánh quả chi nhân. Nhưng là không nghĩ tới đạt được huyết long thánh quả người là thánh viện ít tôn cùng thánh nữ, lúc này hắn cũng không có thu tay lại, mà là lên lòng tham lam, muốn đánh giết vân thần, bắt sống giang san san. Chỉ là sự tình vượt quá đoán trước, hắn đánh giá thấp vân thần thủ đoạn cùng thực lực. Vân thần cùng hắn trên lệnh, duy nhất chính là cảnh giới, trên cảnh giới vân thần kém hơn hắn, nhưng là trừ cảnh giới bên ngoài, thủ đoạn khác, vân thần bại hoàn toàn hắn. Bị vân thần cùng giang san san tương kế tử kế, để hắn bản thân bị trọng thương, trốn cũng không phải chính cũng không phải, bởi vì hắn biết, đào tẩu về sau, vân thần cùng giang san san biết nhớ kỹ dương gia, dương gia cường đại tới đâu, cũng đắc tội không nổi thánh viện a, trở về chết, không quay về cũng chết, biện pháp duy nhất, liền là dùng tính mạng của mình đến kết thúc vân thần cùng giang san san, như vậy thì có thể bảo toàn dương gia, không có ai biết vân thần cùng giang san san là ai đã giết, thiên vũ cường hóa thuật cái này, thiên vũ cảnh bí thuật cấm kỵ thi triển đi ra, thế tất đem vân thần cùng giang san san đánh giết. Thiên vũ quần hóa thuật quá cường hãn. Vậy mà liền viêm kim của ta thiên long đều không thể dung chuyển hắn. Lần này phiền thoái. Giang san san cùng vân thần ở trong không nhanh chóng phi hành, hướng phía huyết long cung điện bay đi. Một bên phi hành, vừa nói, thần sắc trên mặt chấn động vô cùng. Hai người cũng không nghĩ tới dương không tu ra hỏa này vậy mà tu luyện thiên vũ quần hóa thuật, càng không nghĩ đến thiên vũ quần hóa thuật vậy mà so theo như đồn đại càng thêm bá đạo. Đến rồi cung điện, ta đem bích rú kêu đi ra. Ngươi theo Bích Rưu là ta áp trận, nếu là ta bị thương, để Bích Rưu mang bọn ta rời đi nơi này. Nhanh đến cung điện thời điểm, Vân Thần mở miệng đối với Giang San San nói ra. Bởi vì hắn phát hiện, quần hóa sau Dương Không Tu đối với nơi này, Long Hồn Long Khí có cường đại sức miễn dịch, liền xem như tiến vào trong cung điện, Long Khí cùng Long Hồn cũng không làm gì được Dương Không Tu. Có thể nói, hắn nhất định phải chính diện đối chiến Dương Không Tu. Đợi đến nửa khắc về sau, Dương Không Tu bản thân vẫn lạc. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cho Dương Không Tu cho giết chết ta. Ngẫm lại bản thân vật khí, Vân Thần không khỏi lắc đầu, lúc đầu bản thân đột phá đến Thiên Vũ cảnh, đặt tới đệ nhất trọng đỉnh phong, muốn thử xem Thiên Vũ cảnh thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, không nghĩ tới lại gặp một cái tu luyện Thiên Vũ cường hóa thuật cường giả. Bây giờ muốn kiểm tra tu vi võ đạo của mình rõ ràng là không thể nào. Bởi vì mình bây giờ tu vi võ đạo, căn bản cũng không phải là Dương Không Tu đối thủ. Coi như Dương Không Tu không có Thiên Vũ cường hóa thuật hắn cũng không chiến thắng được Dương Không Tu, dù sao Dương Không Tu là Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, mà bản thân chỉ là Thiên Vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Thiên Vũ cảnh cửu trọng, chân nguyên chí ít 4-5000 dọn, bản thân chỉ là 300 chân nguyên, tại Thiên Vũ cảnh cửu trọng trước mặt chính là chín châu mất sợi lông. Muốn chân chính kiểm tra võ đạo của mình thực lực, cũng chỉ có thể lựa chọn Thiên Vũ cảnh tứ ngũ trọng cường giả, hoặc là lựa chọn Thiên Vũ cảnh nhất nhị trọng cấp độ yêu nghiệt cường giả. Ngươi cẩn thận một chút. Giang San San nhìn thoáng qua Vân Thần, nhìn thấy Vân Thần thần sắc rứt khoát, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lại nói, có nàng theo Big Ru áp trận, muốn Vân Thần thực sự gặp được nguy hiểm, nàng cũng có thể cùng Big Ru xuất thủ cứu giúp. T. Nhanh chóng phi hành, cung điện càng ngày càng gần. Vân Thần quần áo trên người hóa thành mảnh vỡ, lộ ra pháp bảo, Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo, thiên lam chi sắc. Pháp bảo xuất hiện, lập tức thiên địa linh khí dâng lên, nhanh chóng hướng phía pháp bảo vọt tới, lực lượng thần bí quấn quanh lấy Cửu Tinh Hạo Nguyệt Bảo. Theo vân thần thần niệm lực vận chuyển, cửu tinh hạo nguyệt bảo phía trên xuất hiện chín khỏa tinh thần. Cùng lúc đó, băng phong quyền trượng cùng tịch diệt xuất hiện ở vân thần trước mặt. Một trái một phải hai kiện thần niệm chi binh, kinh khủng thần niệm lực vặn vẹo không gian. Thân mang pháp bảo, cầm trong tay quyền trượng. Giờ phút này, hắn là một cái thần bí cao quý chính là thần niệm sư, thần niệm lực đại sư, có được 54 giai thần niệm lực. Thiên địa linh khí lấy vân thần làm trung tâm rung rung. Băng long gào thét. Băng phong quyền trượng huy động lập tức thiên địa hình thành một mảnh sông băng, sông băng vừa mới hình thành liền bị đuổi theo phía sau dương không tu cho hóa thành mảnh vỡ bột phấn, ngay tại vân thần dừng lại trong chớp mắt công phu, dương không tu liền đi tới hắn trăm mét chỗ, cách xa nhau trăm mét, dương không tu tùy ý một quyền hành kích mà tới, quyền mang giống như là một viên sao băng một dạng hướng vân thần đánh tới, những nơi đi qua tất cả sông băng hóa thành hư vô, có thể ngay lúc này một sông băng tạo thành một đầu to lớn băng long, băng long dài trăm thước, mấy mét thô to. Băng Long xuất hiện, không gian trận trận băng liệt, giống, bạo giống phía dưới, băng Long hướng Quyền Mang thôn vệ mà đến. Trong nháy mắt, Quyền Mang cùng băng Long đụng vào nhau, một tiếng rắc rắc tiếng vang, cường hãn băng Long hóa thành vụ băng, Quyền Mang chưa từng có từ trước đến nay đánh vào vân thần phòng ngự phía trên. Ẩm, gặp Quyền Mang công kích, vân thần thiên kiếm bá thể ngăn cản đến, còn dư lại uy lực bị cửu tinh hạo nguyệt bảo phía trên một tiêu bảy giờ cờ giờ cờ cờ mở sáng huy cho chống đỡ tiêu tán thành vô hình trong lòng cực kỳ chấn động, bản thân chủ động công kích, lại còn bị đối phương chiếm thượng phong. Thiên Vũ cảnh cửu trọng cường hóa về sau, quả nhiên cường Hãn vô song, không phải mình có thể chiến thắng. Đạo thứ nhất quyền mang ngăn cản đồng thời, Dương Không Tu song quyền huy động, bộc phát ra mấy chục đạo hủy diệt quyền mang, mỗi một đạo quyền mang đều mang lực tàn phá kinh khủng, trong chớp mắt sẽ đến vân thần trước mặt. Hộ thể thần thuần. Một tiếng quát nhẹ, băng Phong quyền trưởng vung lên. Chật, một đạo quang thuần ra trên người bây giờ, quang thuần vừa mới xuất hiện mấy chục đạo quyền mang liền đánh vào phía trên, hủy diệt quyền mang hạ xuống ở trên quang thuẫn mặt, vân thần tâm thần run rẩy lên, thần sắc trên mặt ảm đạm bất lực. dù là có sơ cấp bát giai đạo thuật hộ thể thần thuận, còn có thiên kiếm bá thể cùng kiều tinh hạo nguyệt bảo, nhưng đối mặt thiên vũ cảnh kiều trọng cường hóa sau uy lực, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. phốc phốc, rốt cục thiên kiếm bá thể bị đánh nát, hộ thể thần thuận cũng phá thoái, kiều tinh hạo nguyệt bảo phòng ngự mặc dù vẫn còn, nhưng là kịch liệt quyền mang đánh kích hay là đem hắn chấn thương, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể giống như diều đứt dây ném đi ra ngoài. Chương 412, thật quang điện ảnh. Phốc phốc, rốt cục thiên kiếm bá thể bị đánh nát, hộ thể thần thuẫn cũng phá thoái. Cựu tinh hạo nguyệt bảo phòng ngự mặc dù vẫn còn, nhưng là kịch liệt quyền ma quấn kích, hay là đem hắn chấn thương, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể giống như diều đứt dây ném đi ra ngoài. Đây chính là cảnh giới trên lệnh, cảnh giới trên lệnh quá nhiều, cho dù có khá hơn nữa bảo bối cùng thủ đoạn. Cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Giống như là một đứa con nít cầm thần binh lợi khí đối mặt một cái tay không tức sắt cường tráng thanh niên, tu vi cách biệt quá xa, cường đại bảo bối cùng thủ đoạn cũng vô pháp di bổ cảnh giới tranh lệnh. Công kích của hắn, liền dương không tu góc cáo đều không cách nào đụng tới, thi triển ra đi đạo thuật, giữa không trung đều bị công kích của đối phương cho nghiền nát. Băng chi chuyển di, mắt thấy lại là mấy chục đạo quyền mang oanh kích tới, vân thần trong lòng chấn động vô cùng có phòng ngự thời điểm chính mình cũng không cách nào ngăn cản những cái này quyền mang, bây giờ không có phòng ngự, hậu quả khó mà lường được. Không kịp lưu lại, trong tay băng phong quyền trưởng lần nữa huy động. Ngưng lại thời, không khí bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, lực lượng thần bí để không gian run rẩy quỷ dị, ngay sau đó, một đạo quang mang xuất hiện ở vân thần trước mặt, màn sáng đem vân thần ngăn trở. Nhưng là, nhàn nhạt màn sáng giống như là giấy một dạng yếu kém, thoạt nhìn không chịu nổi một kích. Giang san san nhìn thấy vân thần thi triển ra pháp thuật, trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì nàng coi là vân thần thi triển sai rồi pháp thuật, mỏng như vậy yếu màn sáng, làm sao có thể ngăn cản Dương không tu công kích, chẳng lẽ mình sư đệ lúc chiến đấu bị đánh cho choan váng. Không riêng gì nàng, Liên Dương không tu đều cảm thấy kinh ngạc, cũng coi là vân thần bị hắn đánh được, lập tức trong lòng cao hứng vô cùng. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, thời gian của hắn không nhiều lắm, nếu là không đem vân thần đánh giết, liền không có thời gian đi đánh giết Giang San San, mình cũng chết vô ích. Có thể một màn kế tiếp Giang San San cùng Dương Không Tu đều là chấn động vô cùng. ầm ầm ầm ầm Dương Không Tu hủy diệt quyền mang toàn bộ rơi vào vân thần trước mặt yếu kém trên màn sáng mặt màn sáng không có theo dự liệu như thế hóa thành cho tàn, mà là đem tất cả quyền mang cho ngăn cả tới. Những cái này quyền mang rơi ở trên quan mang giống như là một quyền đánh vào trên đông, không có chút nào gắng sức cảm giác. Ngay lúc này. Màn sáng lóng lánh một chút, tất cả quyền mang giống như là nhận thần bí dẫn dắt, quý tích bị cải biến, quyền mang hướng phía Dương không tu banh kích mà đến, không trung hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cái này một tình hình, Giang San San cùng Dương không tu cũng không nghĩ tới. ầm ầm, Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Dương không tu cũng không kịp chuẩn bị, nhìn mình công kích đi ra quyền mang vậy mà phản kích hắn, không một chút chuẩn bị, chơ mắt nhìn mấy chục đạo hủy diệt quyền mang kích rơi vào trên người. Một trận bạo hưởng. Dương không tu thân thân thể run rẩy không ngừng, nhưng là những công kích này đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, cả người giống như là làm bằng sắt một dạng. Nhân cơ hội này, vân thần trong tay băng phong quyền trượng rối ra, thiên địa linh khí khuấy động bắt đầu vặn mèo, cấp tốc hướng quyền trượng trên trước. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, kỳ hàn để đại địa đều trận trận dạn nước. Bang phượng giáng lâm, sơ cấp cửu giai đạo thuật. Bang phượng giáng lâm, khi hắn trở thành thần niệm lực đại sư trước đó, một chiêu này từng là hắn cường đại nhất đạo thuật. Tu luyện đến nay cũng vô dụng. Đi vào Hạo Thiên trong bí cảnh mặt dung một lần, hiện tại gặp được cái này cuồng Hóa Thiên Vũ Cảnh Cựu Trọng, Băng Phượng Giáng Lâm lần nữa thi triển đi ra. Bất quá thời khắc này Băng Phượng Giáng Lâm so với mấy tháng trước thi triển Băng Phượng Giáng Lâm cường đại hơn mấy lần. Bởi vì mấy tháng trước hắn là 50 giai Thần Nhượng Lực, bây giờ lại đạt đến 54 giai. Trong nháy mắt công phu, hư không xuất hiện một đầu to lớn băng phượng, băng phượng lóng ánh trong suốt, khí tức hủy diệt lao xuống, nghiền ép lấy đại địa bên trên mặt tất cả ngay cả kinh khủng long hồn cùng long khí cũng bị xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Chít chít, chít chít, hai tiếng thanh minh vang vọng đất trời. Thanh âm trương hiển cao quý của nó cùng cường đại, thanh âm vang lên thời điểm. trăm mét lớn nhỏ băng phượng đắp xuống, những nơi đi qua, phương viên hơn 10 dặm không gian biến thành sông băng. trong chớp mắt, băng phượng to lớn móng nuốt đánh vào dương không tu đỉnh đầu. mắt thấy dương không tu liền muốn vẫn lạc tại băng phượng phía trên móng nuốt thời điểm, dương không tu thân thân thể biến hóa quỷ dị. Nguyên bản người bình thường chiều cao hắn, hiện tại lại trở thành mấy mét độ cao, to lớn cánh tay hướng phía băng phượng móng vuốt nên đón tiếp lấy, nắm đấm, móng vuốt trong chốc lát nên cùng một chỗ. ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngay sau đó một đạo hủy diệt quang mang tứ tán đẩy ra, băng phượng bị nắm đấm oanh kích vọt lên bầu trời, dương không tu cũng bị băng phượng cường đại cho đánh lui. ầm, ầm, T E Z U I E N N E T Băng vượng cùng dương không tu sau khi tách ra lại đánh vào cùng một chỗ. Một người một vượng đại chiến cùng một chỗ, đại địa run rẩy không ngừng lắc lư, không khí trận trận vặn vẹo. Vân thần đứng ở không trung, mang trên mặt thần sắc khiếp sợ. Thiên vũ cảnh cửu trọng quả nhiên không phải thiên vũ cảnh nhất nhị trọng có thể so sánh được. giữa hai bên trên lệch cách xa vạn dặm, huống chi cái này thiên vũ cảnh cửu trọng đã trải qua cuồng hóa, nếu là phổ thông thiên vũ cảnh nhất trọng cường giả gặp được hắn, khẳng định giống bóp chết con kiến một dạng bị bóp chết chỉ cần băng phượng kiên trì tiếp qua mấy chục giây dương không tu sẽ tự vẫn lạc thế nhưng là hắn chờ mong vừa mới xuất hiện dương không tu cùng băng phượng đại chiến liền xuất hiện kết cục giang giác một tiếng bạo hưởng băng phượng hóa thành vụn băng biến mất giữa thiên địa dương không tu khí tức trên thân cũng càng hư nhược rồi cũng đã hết đà tiến vào trong cung điện thật quang điện ảnh vân thần nhìn thấy băng phượng biến mất dương không tu hướng phía hắn oanh kích mà đến một kích này để vân thần tim đập nhanh thần sắc trên mặt kinh biến Hắn biết Dương không tu đến rồi mấu chốt cuối cùng thời khắc, muốn đem hết toàn lực đánh giết hai người bọn họ. Hướng phía Giang San San Hô, đồng thời đem Bích Rú Hô lên. Để Bích Rú mang theo Giang San San tiến vào trong cung điện. Lúc nói chuyện, tịch diệt nắm trong tay, tịch diệt hướng bầu trời rỗi ra, vân thần đem pháp quyết nhắc tới mà ra, cường đại thần Hưng kỳ đạo thuật thi triển đi ra. Thật quang điện ảnh, trung cấp nhất giai đạo thuật. Mặc dù chỉ là trung cấp nhất giai, nhưng lại so sơ cấp cửu giai cường đại vô số lần. Giữa hai bên căn bản không ở một cái phương diện phía trên Trong hư không Hàng ngàn hàng vạn kinh lôi điện quang hạ xuống Cùng tịch diệt nối thành một mảnh Kinh lôi điện quang Đem quyền trượng cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ Một màn này vô cùng thần kỳ Khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ Giang san san chấn động vô cùng Bởi vì nàng đã nhìn ra Vân thần một chiêu này Tuyệt đối là cường đại trung cấp pháp thuật Mặc dù hiếu kỳ một chiêu này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Nhưng lại không dám ở nơi này lưu lại tranh thủ thời gian cùng Bích Vũ hướng trong cung điện phi hành mà đến, rất nhanh liền biến mất tại trong cung điện. Suy suy, suy suy, ầm ầm. Tật quang điện ảnh, thiên địa kinh lôi điện quang hình thành, uy lực thần kỳ bá đạo. Ngay tại Dương Không Tu công kích tới đến trước mặt thời điểm, Tật quang điện ảnh cũng hướng Dương Không Tu bắn tới, trong lúc nhất thời, Dương Không Tu công kích và Tật quang điện ảnh đánh vào cùng một chỗ, phát ra suy suy tiếng vang. Không khí bị Tật bảy ZXGV cỡ cỡ quang điện ảnh thiêu đốt hủy diệt. Dương Không Tu thần sắc trên mặt vặn vẹo biến ảo, bộ dáng chấn động vô cùng, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như là điện giật đồng dạng. Ngay sau đó, Tật Quang Điện ảnh bộc phát ra một đạo hủy diệt bạo tạc, Dương Không Tu thân thân thể liền giống như đạn pháo bị ném đi. Nhân cơ hội này, Vân Thần nhanh chóng hướng trong cung điện phi hành mà đến. Tật Quang Điện ảnh mang theo tê dại thần kỳ lực lượng, đem Dương Không Tu bị mê mẩn. Lúc này mới đem Dương Không Tu cho đánh bay. Thế nhưng là, hắn thần niệm lực cũng đã tiêu hao cồn thừa không có mấy. Chỉ có thể trốn vào huyết long trong cung điện, tại huyết long trong cung điện theo dương không tu tốn thời gian, chỉ cần đợi thêm mấy chục miểu, dương không tu liền sẽ chân nguyên cùng thọ nguyên cháy hết, cuối cùng tan thành mây khói. Chương 413, Long huyệt. Hô hô, hô hô. Vân thần thân hình nhanh chóng chấp động, võ chi quang dực đã đến cực hạn, Trong ngáy mắt, liền đã tiến vào trong cung điện. Tại trong cung điện, vân thần cũng không có phát hiện giang san san cùng bích ru thân ảnh, lần này hắn liền rất yên tâm, chỉ cần giang san san an toàn Là hắn có thể đủ dựa vào thân pháp của mình cùng võ chi quang dực theo dương không tu tốn thời gian. Thân hình xuyên toa tại không gian, nhanh chóng hướng trong cung điện tế đàn phi hành mà đến. Đằng sau, vân thần cảm nhận được khí tức hủy diệt xông lên, tốc độ nhanh chóng, so với võ chi quang dực chỉ có hơn chứ không kém, giữa hai người khoảng cách càng kéo càng gần. Cựu trọng huyễn ảnh triển khai đệ ngũ trọng, hóa thành năm đạo tàn ảnh hướng năm cái phương hướng bay đi. Lần này... Vân thần rõ ràng cảm thấy đằng sau cái kia một đạo khí tức hủy diệt dừng lại một chút. ầm ầm, ầm ầm, Bạo hưởng xuất hiện, năm đạo tàn ảnh toàn bộ hủy diệt. Giờ phút bảy liệp này, Vân thần đã cách trận vò mười dặm, hắn cùng với Dương không tu khoảng cách, cũng đạt tới 2000 mét nhiều. Tiếp tục như vậy, Dương không tu muốn đuổi theo hắn, ít nhất phải 20 giây, 20 giây, Dương không tu thời gian còn lại cũng còn thừa không có mấy. Nghĩ tới đây, Vân thần trong lòng lộ ra mỉm cười, nhưng lại không dám chút nào bông lỏng. Ngược lại là đem tốc độ tăng lên tới càng nhanh. Hắn biết, càng là đến cuối cùng, Dương Không Tu lại càng điên cuồng, liền chân nguyên cùng thọ nguyên đều thiếu đốt, dùng sinh mệnh đến đánh giết hắn, còn có cái gì so cái giá này càng lớn? A a. Từng tiếng bạo giống tử Dương Không Tu trong miệng vang lên. Thanh âm chấn động không khí, sinh ra từng đạo kịch liệt gọn sóng. Vân thần tâm thần run lên, đáy lòng dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp dấu hiệu, để hắn không khỏi trong lòng sợ lên, quay đầu hướng sau lưng xem xét. Chỉ thấy nguyên bản cách xa nhau 2000 mét khoảng cách Dương Không Tu Giống như là giống như sao băng phá không mà đến Trong chớp mắt liền đi tới hắn trăm mét chỗ Đồng thời, Dương Không Tu thân thể hóa thành một đoàn liệt diễm Thân thể nhanh chóng tiêu đốt Lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống Đem vân thần lồng che đậy ở trong đó Mây nước chi cương Dương Không Tu sau cùng ý lực Vượt qua vân thần tưởng tượng Biến cố đột nhiên xuất hiện Để hắn có chút trở tay không kịp Mắt thấy bản thân liền bị đánh chết thời điểm Tử phủ thế giới thần niệm lực toàn bộ vận chuyển lại, cường đại thần niệm lực bộc phát, trung cấp nhất giai phòng ngự đạo thuật mây nước chi cương thi triển đi ra. Trong chớp mắt, vân thần xuất hiện trước mặt vô tận đám mây. Đám mây đem vân thần ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Ngay tại mây nước chi cương thi triển ra thời điểm, Dương Không Tu hủy diệt lực lượng liền đánh xuống tới, vân thần chỉ cảm thấy mình thân thể muốn bị oanh tạc một dạng thống khổ, thân thể liền giống như đạn pháo bay ra ngoài. Mây nước chi cương hóa thành hư vô, Dương Không Tu không có chút nào dừng lại. Nhanh chóng hướng hắn oanh kích mà tới Oanh oanh Một tiếng vang trầm Vân thần thân thể hung hăng rơi xuống Rơi xuống tại trận vò phía trên Lúc này, Dương Không Tu chân nguyên cùng thọ nguyên cháy hết Coi như mắt thấy Dương Không Tu muốn tan thành mây khói thời điểm Dương Không Tu thiêu đốt thân thể hung hăng vọt tới Vân thần Làm ra cuối cùng hủy diệt một kích Cũng là hắn trên thế giới này tồn tại một giây sau cùng Nhìn lấy Dương Không Tu cuối cùng hủy diệt một kích Vân thần trong lòng ám đạo xong đời Lần này Coi như không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. Hủy diệt thân thể va chạm mà đến, hung hăng đụng vào vân thần trên người. Đúng lúc này, vân thần trên cổ bạo phát ra một đạo kịch liệt quang mang. Quang mang xuất hiện liền bị hủy diệt lực lượng cho ma diệt. Phốc phốc. Thân thể giống như tan thành từng mảnh thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Loại cảm giác này, giống như là sắp phải chết một dạng. Nhưng là vân thần xác định bản thân còn chưa chết. Dương không tu thân thân thể thiêu đốt hóa thành bụi bặm, biến mất giữa thiên địa. ầm ầm ầm ầm, Lam Vân Thần ở vào hủy diệt thống khổ thời điểm, trận vò đung đưa, bộc phát ra mãnh liệt quang mang chói mắt, toàn bộ trận vò bị quang mang vây quanh bao phủ. Thời gian qua một lát, trận vò xuất hiện từng tia từng tia vết dạng, thời gian dần trôi qua dạng nước bắt đầu. Sự biến hóa này để Vân Thần trong lòng rung động, không nghĩ tới Dương Không Tu lực lượng hủy diệt, vậy mà đem trận vò đều hủy diệt. Nhìn thấy trận vò dạng nước hủy diệt, Vân Thần trên mặt lộ ra cười khổ, hiện tại toàn thân mình không cách nào động đậy chỉ có thể nằm phía trên chờ lấy tử vong, thời gian dần trôi qua, ý thức mơ hồ tiến vào trong hôn mê. Sư đệ. Không biết qua bao lâu, Vân Thần trong mơ mơ màng màng nghe được thanh âm quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm, Vân Thần chịu đựng toàn thân đau đớn kịch liệt, có chút mở hai mắt ra. Giờ khắc này, hắn có thể xác định bản thân tránh thoát tử vong một kiếp, mặc kệ thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng ít ra bản thân còn chưa chết, bởi vì cái này thanh âm là sư tỷ thanh âm. Mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt một trương khuôn mặt tuyệt mỹ không phải mình sư tỷ còn có ai hơn nữa còn phát hiện mình nằm giang san san trong ngực giang san san mang trên mặt sốt ruột chi sắc sư tỷ vân thần toàn thân đau đớn kịch liệt không có chút nào khí lực thân thể giống như là tang dã nhìn thấy giang san san lấy bộ dáng gấp gáp trong lòng ấm áp vô cùng mở miệng nhỏ giọng hô xuống chứng minh hắn đã trải qua tỉnh lại cũng chưa chết sư đệ ngươi có thể làm ta sợ muốn chết hiện tại thế nào Giang san san nhìn thấy vân thần tỉnh lại, lập tức cao hứng vô cùng. Ánh mắt bên trong đều là vẻ ân cần. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Sư tỷ, đây là địa phương nào? Vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn kịch liệt, căn bản cũng không biết mình bây giờ là tình huống như thế nào, cũng không biết đạo thương thế đến trình độ nào, chỉ có chờ đau đớn giảm bớt về sau kiểm tra một lần. Lúc nói chuyện, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh nơi này. Phát hiện nơi này quang huy lập lòe, thậm chí có chút chói mắt. Nơi này tất cả đều rất lạ lẫm, không biết là địa phương nào. Hẳn là Long Huyệt. Huyết Long bảo tàng chi địa. Giang San San ánh mắt bốn phía nhìn một chút, mở miệng trả lời Vân Thần. Từ động tác của nàng đến xem, đối với nơi này cũng rất lạ lẫm, thậm chí đối với nơi này đều chưa kịp đi dò xét. Nguyên lai, Giang San San nhìn thấy Dương không tu cuối cùng trở nên càng khủng bố hơn, liền muốn tiến lên trợ giúp Vân Thần, thế nhưng là Vân Thần lại làm cho nàng tiến vào trước đến trong cung điện, nàng cũng không do dự. Đi theo Bích Rưu tiến vào cung điện, nàng cũng không có tiến vào cung điện chỗ sâu nhất, mà là tại cung điện trong khắp ngõ ngách thẩn dấu đi. Tại nàng cùng Bích Rưu vừa mới ẩn tàng tốt thời điểm, liền gặp được vân thần cùng Dương Không Tu đại chiến tiến vào trong cung điện, Dương Không Tu hủy diệt uy lực để cho nàng cảm thấy run sợ sợ hãi.